Chưa từ bỏ ý định mượn gia dòng chính nhóm, như cũ phân phó đại gia hỏa thảm thức điều tra. Vạn nhất đâu? Mọi người trong lòng, đều ôm vạn nhất ý tưởng, sợ bỏ qua cái gì? Chỉ có đối chính mình cháu gái, biết chi cực tường mụn lão gia tử biết, sự tình đại điều. từ mụn lão gia tử vừa xuất hiện, liền trọng điểm bắt đầu ký lục hắn tư tưởng hoạt động thân nghị thiên. Một bên ký lục, một bên kinh ngạc với cường càng già càng cay thần logic. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, người bình thường, không tận mắt nhìn thấy đến, là rất khó tin tưởng sự tình, vị này lão nhân gia cư nhiên liền tin. Hiển nhiên, điều tra kết quả rất là lệnh người thất vọng. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ai về chỗ nấy, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. muộn gia chồng chính đương nhiên muốn khai cái sẽ gì, rốt cuộc ai cũng không muốn chết. Tin lọc sao tin hạch thiếu hụt hậu quả, là vô pháp tưởng tượng, mà lúc trước đại gia quyết định thượng này thuyền thời điểm, cư nhiên không ai ý thức được, nếu loại này tin. Hạch biến mất nói, bọn họ nên như thế nào sinh tồn đi xuống vấn đề. Hiện giờ rốt cuộc lửa xém lông mày, này ban nhân mới biết được bắt cấp. Lâm hà cũng không có đi theo này ban nhân đi, mà là đi tới động lại thực nghiệm thể địa phương. Hắn thông qua thân nghị thiên tiểu vở. Đã biết nơi này giam giữ, thành đôi nhi tâm hạch đoạt lấy kế hoạch thực nghiệm thể, đều nhốt ở ly trì an ninh phòng thí nghiệm không xa địa phương. Những người này là hắn muốn giải cứu hoặc là nói là mang đi. Bởi vì bọn, họ kế tiếp vận mệnh, khả năng so với bị giải phẫu còn muốn nguy hiểm. này đó mất đi tin lọc sao tan thi tin hạch người, khả năng sẽ lấy những người này tiếc. Dục, hoặc là cho hả giận. Đến nỗi mụn da thiết vệ đều là năng lực không bình thường gốc rạ lâm hạ cảm thấy này ban nhân hẳn là có thể cấp này đó lâm vào điên cuồng muộn da chồng chính một chút nhan sắc nhìn xem không đến mức thuốc thủ chịu trói trực tiếp xuyên qua song sắt côn đi vào giam giữ này đó thực nghiệm thể phòng điều khiển tựa như âu chương tinh nói giống nhau chỉ cần là chọc tới người ở muộn da chính là không có hai mươi bốn giờ bị theo dõi Đứng ở theo dõi nhân viên phía sau, Lâm Hạ nhìn chậm chậm một đám màn hình, hắn phát hiện, ngày đó thực nghiệm thể đại ngộ vẫn là phi thường không tồi. Đại khái là không biết chính mình về sau bi thảm tao ngộ đi, cho nên, đối với tự do thân thể bị hạn chế chuyện này, bọn họ biểu hiện phi thường thích ứng. Không cần đi ra ngoài ăn đói mặt rách, không cần gặp phải ung ung, không chức tang thi cùng biến dị thú tập kích, ở chỗ này tuy rằng không thấy ánh mặt trời nhưng là ít nhất tạm thời là an toàn trực tiếp một tay đao cỏ hôn mấy theo dõi phía trước giá trị ban nhân viên cầm lấy trước bàn giá trị ban ký lục cẩn thận một số bảy trăm tám mươi tám người này ba trăm chín mươi bốn đối nhi thực nghiệm thể đều là trực hệ quan hệ huyết thống gen mật mã tương tự độ đều phi thường cao đối với trị anh ninh nghiên cứu tới nói xác thật là thập phần trân quý nhưng là đối với lâm hà tới nói lại là Một đám tâm linh chết lặng, không có gì ý chí chiến đấu con chồng trước. Vì sao nói là con chồng trước đâu? Cứu đi bọn họ, liền bại lộ trì an nên mất tích sự kiện là ai làm? Cứu đi bọn họ, cần thiết muốn thông qua xanh nước biển toảng không gian. Nói như vậy, hắn Lâm Hà có được một cái có thể gửi không gian cũng bại lộ. Cho nên, vì này hai cái nguy hiểm, những người này cứu lúc sau, hắn Lâm Hà phải tiếp thu bọn họ, quản cứu. Còn phải bao ăn bao ở, bao bọn họ nửa đời sau Lâm Hà nghe rằng, hắn, cảm thấy chính mình có điểm tiện A như thế nào phá? Như vậy cổ vũ oai phong tà khí sự tình, hắn Lâm Hà chính là một lần cũng chưa đã làm A. Tuy rằng hắn không thiếu điểm này ăn, dùng, trụ địa phương, lại bắt đầu tại chỗ đảo quanh thân nghị thiên. Đối lão đài của mình cái này tân thói quen, một chút đều không cảm mạo. Hắn cùng chương khâu một thân nhẹ nhàng. Nhìn chậm chậm không ngừng lập lè màn hình mảnh nhìn Mặt thế không có gì tinh thần lương thực Nhìn máy theo dõi, thật giống như nhìn Phim truyền hình dường như cảm giác Làm này hai cái tiểu tử ngốc nhạt A nửa ngày Chờ Lâm Hạ lấy lại tinh thần nhi tới thời điểm Trường khâu hai người chính nhìn chậm chậm một cái mùi tử môi chân hình ảnh Ở kia vụn trộm nhạc đâu Lâm Hạ một nhìn, đi theo đồng dạng cong cong khóe miệng Không có việc gì vụn trộm nhạc nhật tử xác thật rất khó được. Tuy rằng đi theo hắn hỗn mặt thế, nhật tử sẽ không quá khổ sở, nhưng là cả ngày liều mạng mệnh tu luyện, tăng lên dị năng, không phải cũng là vì có thể ở mặt thế sống càng dài, càng lâu một ít sao. Khó được thả lỏng một chút, khai nói giỡn, giật nhẹ trứng nhật tử, vẫn là rất làm người hoài niệm. Vừa mới lâm hạ đã nghĩ kỹ rồi, phủ định chính mình ngay từ đầu chế định kế hoạch. Ngay từ đầu hắn thiết tưởng, là đem những người này triều tập ở bên nhau khai cái sẽ gì, sau đó ở đại gia phối hợp hạ, đem những người này trang nhập chính mình trong không gian, mang về Tây Sơn thành lũy chính mình địa bàn. Nói như vậy, hắn liền bại lộ, mất nhiều, hơn được không nói, còn có bại lộ chính mình sanh nước biển toảng không gian nguy hiểm. Hơn nữa, những người này chết lặng mặt. Nhắc nhở Lâm Hạ, tới rồi chính mình địa bàn lúc sau, bọn họ có thể hay không bởi vì thình lình xảy ra hạnh phúc, mà công phu sư tử ngoạm đâu. Chính mình lại không phải khai viện phúc lợi, chỉ là thuận tay cứu bọn họ mà thôi, không cần phải vì một đám bom hẹn giờ, lấy toàn bộ thành lũy người sinh mệnh cùng an toàn nói giỡn. Rốt cuộc, hắn nơi đó liền tính là sao gia nhập, cũng đều là chủ động quá khứ. Không ai là bị động gia nhập này trung gian khác nhau quá lớn nếu một người cho rằng ngươi phải vì hắn về sau nhân sinh phụ trách nói cho rằng ngươi làm như vậy là hẳn là bổn phận nói về sau phiền toái sẽ một cái sọt lâm hà kiên quyết không cho chính mình đào hố tuy rằng này chỉ là đông đảo khả năng tính trung một loại nhưng là lâm hà chỉ biết đề phòng cẩn thận sẽ không dễ dàng lấy chính mình huynh để cùng người nhà mạo hiểm như vậy đành phải như cũ lợi Trụng chương khâu ám hệ dị năng, lặng lẽ đi vào, đem những người này cất vào trong không gian, sau đó tìm cái thích hợp địa phương, đem chúng nó thả ra. Vì chính mình xanh nước biển toàn không gian bí mật, không vì loại này không nghĩ làm người sợ phát hiện, Lâm Hà quyết định đưa bọn họ hết thảy phóng tới, xin mệnh yên lặng không gian giữa. Vì bảo đảm vạn vô nhất thức, bởi vì hắn cũng chưa thử qua sao, hắn đầu tiên đem vừa rồi chém vận muộn da thiết vệ ném đi vào. Bên trong không ô vuông rất nhiều, bỏ vào đi công phu, lâm hạ gõ rất nơi này sở hữu theo dõi, làm nó hư không thể lại hỏng rồi mới bỏ qua. Đợi một hồi, lại đem bỏ vào sinh mệnh yên lặng không gian người dịch ra tới, dò xét một chút hắn sinh mệnh triệu chứng, phát hiện cùng bỏ vào đi thời điểm không có gì hai dạng, lúc này mới yên tâm. Trên thực tế bên trong tồn trữ một ít động vật, lâm hà bọn họ có đôi khi, cũng sẽ cấp các huynh đệ một ít cải thiện hạ thức ăn, nơi này gửi vật còn sống hệ số an toàn vẫn là rất cao chẳng. Qua không hướng trong buôn tha vật còn sống, không thử một chút trong lòng không yên ổn. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, trực tiếp làm chương khâu mang theo hắn cùng thân nghị thiên, một gian gian phòng xuyên qua, đem những người này một đám thu vào hắn không gian ô vuông bên trong thậm chí còn hảo tâm đưa bọn họ phô đệm chăn cuốn a ba lô a chờ vật phẩm cùng nhau thu đi vào mỹ kỳ danh rằng cứu người cứu rốt cuộc nha lâm Hạ đem sở hữu thực nghiệm thể toàn bộ thu vào không gian lúc sau lại đi tới muộn da phụ khí kho lương thực gì đó hắn có rất nhiều cũng không nghĩ chặt đứt muộn da dư lại người sinh lộ nếu làm như vậy cùng đại tàn sát không gì khác nhau muộn da phụ khí kho là phi thường ưu ích Thời kỳ hòa bình sở hữu vũ khí phối trí, ở chỗ này đều có thể tìm được. Suốt năm cái đại kho, lâm hạ biên thu vào không gian, biên suy nghĩ, muộn lão cha tử kia vạn năm bất biến người chết mặt, ở biết vũ khí kho bị thanh không lúc sau, sẽ là cái cái gì đức hạnh? Vũ khí, bất, đồng với cái khác vật tư, trước mắt tiến đến nói, vũ khí vẫn là không thể tái sinh tài nguyên. Cho nên, lâm hạ miệng đều nhạt mau khép không được. Hết hãy thu phục lúc sau, muộn da liền không có tất yếu lại đãi đi xuống. Rốt cuộc hắn còn muốn đem trong không gian những người đó, tìm một chỗ an trí rớt. Tìm một phòng ba người tư chỉnh một đêm, ở đi vào muộn da thứ sáu thiên sáng sớm, lâm hạ ba người rời đi muộn da. Này 788 cá nhân nên như thế nào xử lý rớt, trải qua một đêm tự hỏi, lâm hạ, cũng không có đem bọn họ, hướng các thế lực lớn cự ném. Chính mình không muốn, đừng đẩy, cho người sao hắn tìm được một đống không có người cư trú cùng chiếm cứ đại lâu, nơi này có thể nói, xem như bốn phương thông suốt địa phương. Phù cận không có người sống, cho nên, tương đối tan thi cũng không nhiều ít. Từ vị trí này, vô luận là tại chỗ bất động, vẫn là xuất phát đến các thế lực lớn, đều không tính quá xa. Nơi này bảy tầng dưới là cửa hàng, bảy tầng hướng lên trên là khách sạn, cho nên. Không gian rất lớn, phòng rất nhiều. Vì tránh cho những người này tỉnh lại sau lẫn nhau đề phòng cùng xung đột, Lâm Hạ hảo tâm cho bọn hắn một đôi đối nhi phân hảo phòng, người cùng dùng đồ vật, đều cho bọn hắn nguyên dạng phóng hảo, chẳng qua ở lâu một ít ăn, dùng, đủ bọn họ vượt qua cái này mùa đông còn lại nhật tử. Đến nỗi bọn họ trân không quý trọng, hiểu hay không đến lợi dụng hảo này đó vật tư, Lâm Hạ liền quản không được như vậy nhiều đem cuối cùng một đôi nhi quan hệ huyết thống từ. Không gian trung dịch ra tới, lâm hạ lại về tới cái thứ nhất phòng. Bắt đầu rồi một gian gian đánh thức công tác, hắn sợ thời gian dài, những người này đông chết. Còn hảo, chỉ cần nhẹ nhàng véo một chút người trung, không quá ba giây, trên cơ bản người liền đều tỉnh lại. Kế tiếp sự tình, lâm hạ liền không có tâm tư quản, bởi vì sở hữu phòng đều là từ bên trong khóa trái. Những người này chỉ cần không chính mình tìm đường chết, sống sót hẳn là không có bao lớn vấn đề. Đến nỗi đương những người này phát hiện, môn là từ bên trong khóa trái, này cả kinh tụng vấn đề sau, sẽ nghĩ như thế nào? Vậy không phải Lâm Hạ yêu cầu suy xét sự tình? Mang theo nhẹ nhàng, mang theo sung sướng, Lâm Hạ ba người bước lên đường về. Đại bảo bối nhi, tiểu bảo bối nhi, tưởng không tưởng ngẫu nhiên a Lâm Hạ nội tâm rít gào. Quá mẹ nó tưởng tức phụ về nhà bồi lão bà sinh oa không bao giờ tách ra lâu như vậy. Đi bộ trở về đi, chờ đến bọn họ về đến nhà còn không nhất định gì thời điểm đâu. Bất quá cấp cũng Vô dụng, thời tiết này, không dưới tuyết liền không tồi, không có gì nhưng oán giận. Đi đi dừng dừng, ba người cư nhiên hoa một ngày thời gian, mới đến gia. Vì không làm cho đại gia chú ý, Lâm Hạ lựa chọn ban đêm tiến vào thành lũy. Chương khâu dị năng, có thể thần không biết quỷ không hay, đưa hắn cùng thân nghị thiên trở lại chính mình địa bàn, tuyệt đối lưu lưu lưu nhưng mà, thần không biết quỷ không hay chuyện này, là tuyệt đối không bao gồm kỹ nhiêu cái này yêu nghiệt. Nàng cường đại tin, thần hệ dị năng ở lâm hạ vừa tiến vào Tây Sơn địa giới thời điểm, đã bị nàng phát hiện chính mình ái nhân. Một cái thai phụ, hơn phân nửa đêm không ngủ được, mở ra dị năng nơi nơi nhìn dị a nhìn. Không biết rất nhiều thiếu nhi không nên đồ vật, đều là ở ngay lúc này trình diễn sao. Mọc biện pháp nha, kỹ nhiêu tiểu tỉ tỉ quá nhầm chán mị chương khâu đi rồi, lâm hạ rón ra rón rén tư thế, liền ở đại bụng kỹ nhiêu phi phát trung, sợ tới mất thiếu chút nữa cùng tay cùng chân. Ôm lấy không muốn, sống kỹ nhiêu, lâm hạ tiểu tâm tâm là lại ngọt ngào, lại sợ hãi, thế nhưng lập tức thất thanh. Nhưng thật ra kỹ như một bộ tiểu cẩu bộ dáng, ở lâm hạ trên môi bẹt, một ngụm lúc sau, liền bắt đầu nơi nơi ngửi ăn ngửi. Kỹ như trong lòng gọi than tuy nói là có điểm xuống xú, xú, bớt quá sao, thời gian dài như vậy không gặp người, xuống một chút cũng chả sao cả lạp Lão công trên người nhiệt độ cơ thể, hương vị, cấp kỹ như một loài kiên định, da cảm giác, mấy ngày này không gặp, cho dù là đãi ở cái. Này hai người tiểu trao mổ, cư nhiên mất đi gia hương vị. Cho nên nói sao, Lâm Hạ ở đâu, nào mới là nàng gia mới là đối sao. Kỷ nhiêu cảm thấy chính mình tương tư thành họa, mấy ngày này đều ăn không ngon đói gầy đều. Lâm Hạ mặc cho Kỷ nhiêu ở chính mình trên người cỏ tới cỏ đi, từ kinh hách trung lấy lại tinh thần nhi tới lúc sau, liền một bộ nhậm Kỷ nhiêu sâu xé bộ dáng. Giờ cảm giác không sai biệt lắm, mới một tay đem vô đuôi hùng dường như. Treo ở chính mình trên người kỹ nhiêu ôm lên, biên, hướng trên lầu phòng ngủ đi đến, biên nhẹ nhàng, tượng trưng tính chụp phổi nàng tiểu pp. Như thế nào như vậy điên? Lớn bụng đâu không biết sao. Lâm Hà cũng luyến tiếc dùng sức, chụp đau chính mình cũng đau lòng không phải. Kỹ như mới mặc kệ Lâm Hà nói cái gì đâu. dù sao chính là chính trụ không buông tay là được, ngẫu nhiên cao hứng còn cắn hai khẩu. Hận Lâm Hà căng bản ngứa thật cẩn thận chuẩn bị đem kỹ nhiêu phóng tới trên giường chính là kỹ nhiêu chính là không buông tay ta mặc kệ ngươi đi đâu ta đi đâu mới không cần lại tách ra kỹ nhiêu cắn lâm hà cổ mơ hồ không rõ nói lâm hà cái này hạnh phúc thêm bất đắc chỉ a kia cũng phải nhường ta đi tắm rửa một cái a mấy ngày này cũng chưa tẩy ngươi không che trời a thật không nghĩ tới vừa thấy mặt là như vậy cái hình ảnh Lâm Hạ chở khóc chở cười với kỹ nhiêu tiểu hài tử tâm tính, đồng thời trong lòng tình yêu cũng rướng tràn đầy. Ngoài miệng nói nghiêm khắc, chính là trên tay lại rốt cuộc không có buông ra ý tứ. Hai Người tư thế nếu là bảo trì đi xuống là sẽ rất mệt, kỹ nhiêu cái thứ nhất liền chịu không điểu. Vì thế nạn trực tiếp thúc chụp Lâm Hạ, thân ái đá, nước tắm ta đều cho ngươi phóng hảo, ta bồi ngươi, ta cho ngươi trà lưng thanh âm mềm mềm mại mại. Nghe lâm hạ tâm đều tô, nơi nào còn có thể nhớ tới cự tuyệt. Vì thế, hai cái nhị hóa thẳng đến phòng tắm mà đi, hơn phân nửa đêm không hảo hảo ngủ, thật sự hảo xấu hổ xấu hổ nha kỳ thật cũng không nhiều dơ, mùa đông sao nhưng là lấy này nhị vị ra. Sĩ cùng thói ở sạch trình độ, nhiều thế này thiên không tắm rửa, chính là lâm hạ gặp tội đại sự nhi. Một, hai, ba, tổng cộng thay đổi bốn lần thủy, đều là trong không gian nước suối. Cái loại này so suối nước nóng càng vừa phải độ ấm hòa thân gia thể nghiệm thủy chất, thủy ôn, lệnh lâm hạ vui vẻ thoải mái. Chính là có một chút rất thống khổ, đổi xong cuối cùng một lần thủy về sau, kỹ nhiêu liền chui tiếng vào. Vẫn là giống vừa rồi dường như, một hai phải da thịt tương dáng, cái mũi ngửi lâm hạ. khí vị, lúc này mới bỏ qua. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ đã sớm vây không mở ra được đôi mắt. Chính là, chính là bái Lâm Hạ không buông tay. Sợ a sợ, giống như là ở thực hiện cái gì thần thánh nghi thức trường như. Đem Lâm Hạ tra tấn đau cũng vui sướng, liền cái rắm cũng không dám phóng kỹ như cư nhiên còn thỏa mãn thẳng bẹp miệng, như là rốt cuộc được như ước nguyện trường như. Lâm Hạ ngàn, ẩn nhẫn, tay vịn ở kỹ như trơn bóng phần lưng, một chút một chút, như là đàn tấu cái gì nhạc cụ trường như. Rốt cuộc, kỹ như nghe đủ rồi, sợ đủ rồi mới nâng lên đầu nhỏ, phấn phát phát khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào miệng nhỏ, nói, lão công, ta rất nhớ người a về sau không bao giờ muốn tách ra, được không? nói nói còn ủy khuất thượng, trong mắt cương nhiên nổi lên nước mắt. Lâm Hạ còn có thể nói gì? đương nhiên là một chữ hảo. trước lời, Lâm Hạ liền rốt cuộc nhịn không được, hôn môi thượng kỹ nhiêu kêu quyến rũ, mỹ lệ cánh môi, hai người hôn quên mất hết thảy, kỹ nhiêu cũng lập tức đem trong lòng ủy. Khúc, ném tới rồi trảo oa quốc đi. Nhưng là, Lâm Hạ vẫn là bảo vệ cho cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tuy rằng biết kỹ như hiện tại thắng là có thể có phu thê, sinh hoạt, nhưng là Lâm Hạ kiên quyết không vượt lôi trì một bước, vì hài tử, hắn cảm thấy không có gì không thể nhẫn. Hai người ở trong ao nị oai một hồi lâu, mới ở Lâm Hạ kiên trì hạ, về tới trên giường. Đem đại bảo bối nhi bọc kính mít, dùng làm phát khăn nhất biến biến già lau. Kỷ Nhiêu kia thực đã không có nhiều ít cuốn tóc dài. Biên sát, biên đem đi mụn da phát sinh hết thảy nói cho Kỷ Nhiêu nghe. Oa ở lâm hạ trong lòng ngực, trên đầu bị mân mê thoải mái dễ chịu, lỗ tai nghe lão công kia mê người thanh tuyến. Kỷ Nhiêu mông lung giang, khóe miệng giơ lên, như là lâm vào mộng đẹp trường như đã ngủ. Thay phụ sao, căn bản là nhịn không được đêm được chứ, đêm nay liền tính là quá độ hưng phấn nguyên nhân, Kỷ Nhiêu cũng là kiên trì không đi xuống hôn môi kỹ như cái ráng lâm hạ tiếp tục một tay cầm làm phát khăn cấp kỹ nhiêu xoa tóc một chút một chút như là trong tay nắm hy thế trân bảo giống nhau đại bảo bối nhi tưởng hắn tưởng thẳng ồn ào về sau không bao giờ tách ra lâm hạ trong lòng ấm áp dễ chịu ngày mùa đông đều có thể cảm giác được toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn kỹ như vẫn là lần đầu tiên biểu hiện ra như vậy rõ ràng ý lại cảm xúc nếu nói trước kia kỹ như nhìn về phía hắn ánh mắt Như là ấm dương có thể nướng hóa hết thảy nói. Như vậy vừa rồi kia cổ ủy khuất lễ cùng ánh mắt tát tê tê. Nhất nhất, đem lẫn nhau hòa tan thành một uông thanh tuyền, người trung có ta, ta trung có người, chính ở bên nhau, rốt cuộc vô pháp phân chia mở ra. Lâm hạ chờ phút này tâm, cơ hội muốn ngọt nổi tung, cả đời này, chính mình muốn có được, còn không phải là này phân nụng, trụ, không hòa tan được ái sao. Kỷ nhiêu đầu tóc số cuộc làm thấu, Lâm Hạ ôm chính mình tâm can nhi, đại bảo bối nhi, tay tắt đặt ở hai cái tiểu bảo bối nhi phòng ở thượng kỷ nhiêu cao cao phòng lên bụng, nhắm mắt lại ngủ qua đi. Phía trước, Lâm Hạ thỏa mãn ở trong lòng nghĩ, một nhà bốn người, mỗi ngày ở bên nhau, thật tốt Lâm Hạ nơi này, ấm áp, ngọt ngào. Thân nghị thiên nơi đó tắt e e a a, phát tách bạch bạch, cùng ngọt ngào đại chiến 300 hiệp không bỏ qua tư thế ngọt ngào cũng là tịch mịch A, tưởng niệm A các loại không thoải mái. vốn dĩ ca ca sau khi trở về, thân nghị thiên ở cùng không ở, nàng cũng cũng không có cảm thấy cỡ nào bất đồng. Chính là lúc này tách ra lâu như vậy, nàng chính là nếm tới rồi mỏi mắt. Chờ mong là gì tư vị. Âu chương tinh lão giấm chua kia thật là uống lên một lưu lại một lưu, toàn hắn đều mau khóc. Mùi tự lớn không khỏi ca A, cái này hắn trong lòng sở hữu ngạo khí. Cùng ở thân nghị thiên trước mặt làm ra vẻ đồ vật, đều triệt triệt để để thu lên. Trong lòng biết, về sau chính mình cái này đại cử ca, nhưng đến cục đuôi làm ca, bằng không chính mình mùi tự khóc nhè gì, nói nhưng chịu không nổi. Từ phòng tắm chiến đến phòng ngủ, từ phòng ngủ chiến đến thảm thượng, ngọt ngào xưa. Nay chưa từng có nhiệt tình, thiếu chút nữa không đem thân nghị thiên nhạc điên rồi. Ngọt ngào giống cái tiểu phong tử dường như... Chẳng những nhiệt tình như lửa, còn từ đầu đến cuối thể lực bạo lều, thiếu chút nữa không làm thân nghị thiên vứt bỏ nam nhân tôn nghiêm cùng mặt mỗi. Hai người mệt cực lúc sau, mới nặng nề ngủ, hạnh phúc cuộc sống gia đình từ đây, lệnh sở hữu cùng bọn họ tiếp xúc người, trong lòng chỉ dâng lên một câu, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên lâm hà cũng là từ ngày này. Bắt đầu, vô luận đi đến nơi nào, kỹ nhiêu luôn là như bóng với hình, một tấc cũng không rời. Vô luận bụng bao lớn, dù sao Lâm Hà cũng không bỏ được đi xa, mang theo kỹ nhiều hoạt động một chút, cũng có lợi cho về sau sinh sản. Mùa đông liền sắp trốn, liền ở nhiệt độ không khí lược có tăng trở lại hết sức, Lâm Tiểu Béo rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, đáp Lâm trác hồi nhà cụ tiếp người chuyên cơ, mang theo Tô Tô về tới Tây Sơn thành lũy chính mình địa bàn. Này một cái mùa đông, nhưng xem như đen. Lâm Tiểu Béo lăn lộn thảm. Đương nhiên, hắn thu hoạch cũng là mang đại, gầy mười cân, người trở nên xoáy điểm, đồng thời lại thu hoạch tình yêu. Ngay cả lâm triệt, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều có loại nói không nên lời hương vị. Tiểu mập mập toàn đương nhị ca đây là hâm mộ, ghen ghét, hận. Cho nên, hắn liền cả ngày lãnh tô tô, ở lâm triệt trước mắt lắc lư, dùng để biểu hiện chính mình mị lực vô biên. Cũng không biết lâm triệt chân chính ý tưởng là cái gì. Lần đầu tiên đem Toto tô tô quải lên giường. Thời điểm bởi vì chính mình quá béo, sợ áp hỏng rồi Toto, tô tô, cho nên lần đầu tiên biểu hiện không thông thấu. Vì chứng minh chính mình Nam Nhi phong phạm, kế tiếp nhật tử, Lâm Tiểu Béo ở trên giường đại hiện thần uy đồng thời, ẩm thực cùng sinh hoạt thói quen cũng bắt đầu rồi điều chỉnh, khiến cho lần này trở về, làm đại gia có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Vốn dĩ lớn lên liền không khó coi, hơn nữa tình yêu dễ chịu cùng mở chậm bớt, xoái can hình thức ban đầu đã lộ ra cao chót phót lâm. Hà cùng lâm tiểu béo Việt Thự, đều là mở ra nguồn năng lượng thiết bị, cho nên, đại gia tất cả đều tề tụ ở lâm tiểu béo nơi này, nghe hắn huyên thuyên, nói một chút tổ địa tình huống. Hiện tại liền kém chọn đồ vật cùng đại đội nhân mã đi qua, lâm trác ý tứ là chờ mùa đông qua đi lúc sau tái hành động. Hiện tại mỗi lần hồi nhà cũ, cũng không có nhàn rỗi, phi cơ nào hồi không phải sở hữu không gian đều lợi dụng thường. Lâm Hạ duy nhất cảm thấy hứng thú, chính là chính mình đại ca hiện tại cư. Nhưng mang theo một trận phi cơ, không biết chạy đi nơi đâu, hết thảy kế tiếp công tác, tất cả đều giao cho nhị ca Lâm Trì. Đây là cảm thấy tây bắt sự, không có chính mình dùng võ nơi. Lâm Hạ tò mò hỏi, đại ca liền không có lộ ra một chút khẩu phong tiểu mập mạp gãi gãi đầu mượn lâm triệt ca mười cái không gian dị năng giả nửa cái chu kho chu đều mang đi còn có ăn uống ta nhìn ra một chút ăn dùng đủ những người này ba tháng dùng lượng chu đủ phi nửa tháng lượng ta cảm thấy lâm rác đại ca là làm chuyện xấu nhi đi ngươi đã quên bóng dáng của hắn sao không phải mặc thế về sau liền không gặp ra tới quá lâm hà cực cật đầu sau đó chế nhạo nhìn lâm tiểu béo nói giống như cái bóng của ngươi cũng vẫn luôn không xuất hiện tới a hhhhhhhhh đây là một cái rất khó trả lời vấn đề tiểu mập mạp chỉ cần một gặp được vấn đề này liền sẽ ngây ngô cười lượt quá bởi vì hắn cùng lâm trác bóng dáng đều không có ở mặt thế sao xuất hiện quá cho nên hắn mới có thể chú ý tới lâm trác bóng dáng vấn đề lâm hà biết hỏi cũng hỏi không bất quá hôm nay xem như đại gia cửu biệt gặp lại cho nên Một hồi thịnh yến, đương nhiên là không thể thiếu lâu u róng, u róng róng. Khai ăn, lâm hạ nơi này là một mảnh vui mừng, cái này mặc thế trước, liền tâm hướng một chỗ sử đoàn đội, ở đã trải qua mặt thế lễ rửa tội lúc sau, càng thêm tràn ngập lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Đại gia tức là anh em lại là cộng sự, tức là lão đại cùng thủ hạ lại là có phúc cùng hưởng, có nặng cùng chịu siêu cấp đồng đội. Loại này cuộc sống gia đình, đại khái là mỗi người, xin mà làm người trung cực mộng tưởng. Mặc kệ ngươi có phải hay không thân ở mặt thế, xin hoạt toàn bộ theo đuổi bên trong, đại khái chính là muốn tìm được một cái như vậy đoàn đội, chung nhập đi vào, cùng đại gia cùng nhau vai cũng vai, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ăn thịt, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ai nhặt cùng nhau cho người khác đào hố, tìm biệt nữ, làm chuyện xấu nhi. Lâm Trác cũng có được như vậy một cái đoàn đội, cho nên làm mai anh em Chi Giang yêu thích là có rất nhiều tương tự chỗ. Chẳng qua, Lâm Trác người này không giống Lâm Hạ như vậy hòa hợp với tập thể, cho nên, hắn cái này đoàn đội, tự như hắn cái này tính cách giống nhau, các hành sự khác người, hành vi quỷ dị mà ương ngạnh. Lúc này đây Lâm Trác mang theo 50 danh thủ hạ, cuối cùng 3 ngày, kéo dài qua Bắc Cực Dương. Đi tới một cái mặt thế trước lính đánh thuê hoành hành một cái tiểu quốc, phan cát, kéo chát. Bóng dáng của hắn Lâm Phi ở mặt thế trước đã bị hắn phái đến nơi này, từ đây liền hoàn toàn mất đi liên hệ. Nơi này một cái gọi là Kim Sa Quang Già, tổ chức, cùng lâm rác thủ lớn đi, hai đám người người tới ta đi đấu vui vẻ vô cùng, tử thương vô số thủ hạ, đến nay không có phân ra thắng bại. Lâm Phi năng lực Ở Lâm Trác vòng chữa, xem như có thể với Lâm Hà Canh đua cao thấp, có thể nói, nói ai xảy ra chuyện, Lâm Trác đều có thể đủ tin tưởng, nói Lâm Phi cống ngầm phiên thuyền, bị. Đối phương xử lý, đánh chết Lâm Trác cũng là sẽ không tin. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn hai người chi gian tâm đầu ý hợp, Lâm Trác tin tưởng, Lâm Phi là phát hiện cái gì, mới đưa đến hắn chậm chạp không về, cũng không có phương tiện cùng bọn họ liên hệ. Hơn nữa mặt thế đột nhiên buông xuống, đánh tiểu tử này một cái trở tay không kịp, cho nên, mới có thể hãm sâu phan các kéo chát. Lâm Trác lúc này đây dám lại đây, không phải hắn quá tự tin, cũng không phải hắn thật sự liền định liều trước, nắm chắc. Mà là, nguồn nước sự tình cùng tổ địa sự tình đã giải quyết, ở Lâm Trác xem ra, bên người sự tình đã hiểu rõ. Hiện tại này cuối cùng một cọc tâm nguyện, này mặt thế trước liền tâm tâm niệm niệm kim sa quan già là thời điểm nên giải quyết. Nợ máu đương nhiên là phải dùng trả bằng máu, huống chi còn có Lâm Phi người này hãm ở Kim Sa Quan già. Nơi này một năm không có bốn mùa, hàng năm đều là dưới 0,340 độ thời tiết, mặc thế tiến đến lúc sau, nơi này giống như lạnh hơn. Lâm Trác không có đem người phân tán, ở không có liên lạc công cụ dưới tình huống, phân tán khai chẳng khác nào là tự tìm tử lộ. Cùng lâm triệt mượn không gian dị năng giả, hơn nửa chính hắn cùng hắn mang theo người, tổng cộng 61 cá nhân. Tử diệu hắn không mang, lưu tại bóng đêm, bang cư lúc này đây cũng lưu tại bóng đêm giữ nhà, đôi mắt ưng tắc năng nị ý ôi đi theo lại đây. Phi cơn ngừng ở hẻm núi tránh gió khổ chỗ, nơi này rời xa kim xa quan già, là một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Đoàn người, thống nhất màu trắng thông khí phục, ở tuyết địa bên trong đi trước. Ngụy Trang rất là ngưu ích, Lâm Trác cũng không biết đi nơi nào tìm Lâm Phi, cho nên hắn căn bản cũng sẽ không đi tìm, chỉ cần đem Kim Sa Quang giả cấp bưng, hắn tin tưởng, đến lúc đó, Lâm Phi tự nhiên sẽ xuất hiện. Lâm Trác cũng không nghĩ ở chỗ này đãi quá dài thời gian, hắn chỉ là làm, ở chỗ này đãi một vòng thời gian tính toán, chẳng khác nào nói là, Lâm Hà đến muộn gia thời điểm, Lâm Trác vừa đến van Các kéo giác. Nếu Lâm Trác hành động không có vượt qua dự đánh giá thời gian nói, Lâm Hạ trở lại Tây Sơn thành lũy lúc sau, Lâm Trác cũng nên trở về địa điểm xuất phát. Cùng sở hữu gặp mặt thế lễ rửa tội quốc gia tương đồng, Phan Cát kéo giác cũng giống nhau hoàn toàn thay đổi, trật tự toàn vô. Lâm Trác trực tiếp đi tới Kim Sa Quan và bên ngoài, cũng không có nhàn trứng đâu đi trong thành tâm hạt lưu, mục đích của hắn minh xác. Hơn nữa, hắn đối thủ một mất một còn mảnh rầm cận, cũng không biết sống không sống. Quá mặt thế ngủ say kia ba ngày. Này một đường, bọn họ cư nhiên một cái tang thi cùng biến dị thú, đều không có gặp được, thật đúng là sạch sẽ khác tầm thường. Kim sa quan già hang ổ ở một chỗ sơn góc bên trong, toàn bộ sơn thể tạc ra một đám sào huyệt thức động phủ, lấy điểm mang mặt, nối thành một mảnh. Bởi vì độc đáo tê cư phương thức, nơi này hệ số an toàn. Quả thực chính là vì mặt thế mà tạo giống nhau. Cho nên Lâm Trác kết luận, này ban nhân mặt thế sao, hẳn là sẽ không dịch oa. Từ Lâm, Trác đem phi cơ dấu đi hẻm núi, đến Kim Sa quan già Sơn Cốc, đi bộ cũng liền một giờ lộ trình. Cho nên, thực mau, đoàn người liền lặng yên không một tiếng động tới Kim Sa quan già nhập khẩu. Do bắt gào thét mà qua, vừa mới còn tin không vạn lý thế giới, liền này một lát sau, đã bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết lâm trác ý bảo hắn mang theo đôi mắt ưng sờ đi vào trước xử lý một ít chủ yếu đã từng chiến đấu ngư nhân còn lại người thì tại bên trong loạn lên lúc sau đối phó chạy ra cá lọt lưới nói cách khác ở chỗ này ngồi cầu sang thú từ không gian dị năng giả trong không gian lấy ra các loại chiến đấu chuẩn bị vũ khí một đám trang bị chỉnh tề lâm trác tắt cùng đôi mắt ưng các cổng cái đại bao đi trước sợ soạn đi vào Tinh thần hệ dị năng chính là ngư, nếu không phải có được cái này có thể so với radar, điện tự mắt dị năng nói, lầm trác cũng sẽ không mang theo như vậy điểm người liền tới đây. Hắn hiện tại lục cấp tinh thần hệ dị năng đã có thể bao trùm, chống kim, xa quan già vị trí như vậy đại sơn cốc ít nhất ba tòa. Đương nhiên bao trùm diện tích càng lớn, tiêu hao dị năng liền càng nhiều, cho nên hắn trước mắt còn không dám như vậy tiêu xài. Đang tới gần Kim sa Quang già thời điểm, hắn liền dọa thám biết đến hắn muốn biết hết thảy. Mang theo đôi mắt ưng đi tới một chỗ thủ vệ manh khu, Lâm Trác nói, bên trong người không ít, xem ra mảnh rầm cần ở mặt thế cuộc sống gia đình quá không tồi. Cho chúng ta mượn Lâm gia phúc khí, bọn họ cũng là trước tiên. Đối mặt thế có chuẩn bị. Người đều đi vào nói, mục tiêu quá lớn, người đi theo ta. Hai ta trước quá một lần cái sàng, đem những cái đó trước kia tử địch, một đám xử lý. Thế nào, có dám hay không? Cái gì có dám hay không? Đối với đôi mắt ưng tới nói, như vậy nhật tử mới là người quá nhật tử sao? Cả ngày tan thi, tan thi thú, hắn cảm thấy hắn đều biến thành lão thợ săn. Chiếc người cùng sát thú cảm giác đương nhiên không giống nhau đặc biệt là nơi này người, một đám trên tay, đều là chính. Hắn các huynh đầy máu tươi đôi mắt ưng kích động xoa tay hầm hè ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang theo run rẩy lão đại chúng ta chính là song hệ trị năng giả a sợ cái này từ ở chúng ta từ điển căn bản là không có không có oa thật cẩn thận vỗ chính mình bộ ngực đôi mắt ưng kích động nói tiếp lão đại muốn hay không cho bọn hắn dán cái mặt nạ mặt nạ là lâm ráp bọn họ mấy năm nay hoành hành lính đánh thuê giới đòn sát thủ Mỏng như một trương trang giấy nhi, trong suốt, lớn, bằng bàn tay tức thời thuốc nổ. Lâm rác tà tà cười, đương nhiên muốn, kia chính là chúng ta tiêu chí cái gì kêu tức thời bom. Mặt nạ công tác nguyên lý là cái gì? Tức thời bom, chính là không cần kiếp nổ, không cần đúng giờ, chỉ cần trang bị thành công, liền sẽ ở riêng thời gian nội tự hành nổ mạnh một loại linh hoạt, sách tay bom. Loại này bom là thực đáng sợ. Nó trừ đi phức tạp bước đi, đơn giản cùng thực dụng tính tương kết hợp chứa, mang đến phá hư tính không gì sánh kịp. Vì cái gì quảng? Này khoảng tước thời bom gọi là, mặt nạ. Nó là như thế nào vận tác? Bàn tay đại một trương hơi mỏng trang giấy, cầm trong tay như là thạch trái cây dường như xúc cảm. Cùng mặt nạ giống nhau, chỉ cần xé mở kề sát vách tượng mặt kia tầng áp sốt cháy dầu. Sau đó đem này phản phất ẩn chứa vô số thủy nguyên tố nho nhỏ thân thể, các cao ấn, gián sát với bám vào vật thường, sở hữu chất môi giới đều có thể. Chờ đến ngươi tay sau khi rời khỏi, bởi vì đè ép cùng giấy dầu loại này ngăn cách dưỡng khí bảo hộ. Màn bốc ra, bên trong ẩn chứa sền sệt nổ mạnh nguyên tố, tự động bắt đầu hấp thu dưỡng khí, toàn bộ mỏng như tờ giấy phiến thân thể bắt đầu bành trướng, thẳng đến bành trướng đến cực hạn, phanh. Dùng khi đại khái 3 phút. Căn bản không cần học tập bất luận cái gì phương diện này kỹ thuật, chỉ cần một xé một chán một áp, toàn bộ thu phục. Sau đó ngươi liền có thể đi nhanh về phía trước, tiếp tục làm chuyện xấu nhi lập loại này mặt nạ thước bom, đương nhiên là lâm tiểu béo kỳ tác mấy năm. Này lâm rác chưu tẩu ở lưỡi đau bên cạnh, loại này bom cũng thành hắn cùng với hắn thế lực chiêu bài đồ ăn. Mảnh rầm cận, đương nhiên trở thành lâm rác bọn họ hàng đầu công kích mục tiêu. Vị này lính đánh thuê giới đại lão, trên tay dính đầy vô số lâm rác thủ hạ máu tươi. Trước kia thông tin kỹ thuật phát đạt thời điểm, muốn bắt được hắn đó là thiên năng vạn năng. Chính là hiện giờ mặt thế lạp, hết thể công nghệ cao đều biến thành phế liệu. Đây là một cái dị năng hoành hành thời đại, lâm rác. Cũng không tin mạnh, cũng không có khiến cho hắn chút nào chú ý. Vị này nhiều năm lính đánh thuê giới đỉnh cấp đại lão, đang ở suy tư chỉ là... Dùng để uống thủy sắc khô kiệt, hiện giờ bầu trời bay xuống bông tuyết, có phải hay không có thể dùng để uống? Hồi thối không ngửi được thân thể, dầu mỡ tóc dài, thụ tuyết sơn lại không có dư thừa thủy sử dụng sự thật, vẫn luôn ra tấn mảnh rầm cận thần kinh não. Phỏng chừng hắn nếu là biết, Lâm Hạ bên kia đã khai phá tinh lọc nguồn nước thiết bị cùng dược tề nói, thằng nhãi. Này thế nào cũng phải đi quỳ lính Lâm Hạ chân to tử không thể bản thân liền lực lớn như ngưu hắn mà thế sao thước tỉnh cũng là lực lượng hệ dị năng không thể nói không vào hổ thêm cánh hiện giờ một quyền đánh xuyên qua các vách tường đá không cần tốn nhiều sức cho nên chương quanh tang thi xem như xui xẻo tột cùng từ một quyền một cái bạo đầu đến một quyền nổ nát ba năm chỉ cách sơn đã ngưu cảnh giới mảnh rầm cận dẫn theo chính mình thủ hạ dễ như trở bàn tay vượt qua mặc thế nhất gian nan kia một đoạn thời gian Đã rời xa công nghệ cao en lâu rồi mảnh rầm cận, trăm triệu cũng không nghĩ tới, còn có người ở mặt thế về sau tìm tới môn nhi tới trả thù. Đắc tội ai cũng không cần đắc tội Lâm Trác cái này phong tử đạo lý, ở hắn nhìn thấy Lâm Trác chờ khắc này, số cuộc đã hiểu, đáng tiếc, Lâm Trác liền cái nói chuyện cơ hội đều không có cho hắn. Một cái tinh thần hệ dị năng bạo rớt mảnh rầm cận đại não, Lâm Trác tư thái thông dâm một đao chém rớt mảnh rầm cận đầu. Báo thù, thần mã, còn cùng hắn nói nhảm cái gì nha, ghét nhất chiếc người trước lại nhảy dài dòng cái không dứt Lâm Trác cũng không hỏi mảnh rầm cận về Lâm Phi ở đâu ngóc lời nói, kia tiểu tự nếu như bị mảnh rầm cận mắc được, nào còn có mình sống đến hắn Lâm Trác lại đây? Mặt nạ hành động cũng không có lập tức triển khai, Lâm Trác cùng đôi mắt ưng đến ở bị phát hiện phía trước, tận khả năng nhiều xử lý kim sa quan già chủ yếu thành viên mặt nạ đến ở trốn miêu miêu trò chơi bắt đầu lúc sau mới có thể mở ra. khi đó cũng là hắn cùng đôi mắt ưng ra bên ngoài tuyệt khúc nhạc dạo liên tiếp lau mười cái kim sa quan già nòng cốt cổ về sau lâm trát vặn vẹo chính mình bởi vì hưng phấn mà lượt hiện khô nóng cổ hướng về phía ở một bên gấp đến độ vọ đầu bứt tai đôi mắt ưng nói ta đã kiền, kế tiếp ngươi thượng tôn lệnh hắc hắc lão đại ngươi liền nhìn hảo đi. Đám tôn tử này thiếu chúng ta huynh đề, hôm nay cả vốn lẫn lời, đều đến cho ta còn trở về. Đôi mắt ưng hưng phấn qua chân múa tay. Nói, lâm trác tinh thần công kết quả thực chính là siêu cấp gian lận khí, bởi vì hấp thu lâm hà cấp xanh nước biển vạn trong không gian cực phẩm tinh thạch. Hiện giờ lục cấp tinh thần hệ dị năng, ở hiện nay mặt thế tinh thần hệ dị năng giả trong vòng, phỏng chừng trừ bỏ kỹ nhiêu, không ai có thể có lâm trác cấp bậc cao. Đây cũng là lâm trác dám đến trả thù kim sa quan và nguyên nhân căn bản. Liền tính ngươi kim sa quan già có tinh thần hệ dị năng giả lại như thế nào? Dù sao ngươi không ta? Cấp bậc cao, ngươi liền làm không ngã ta, ái sao sao tít, ha ha. Tam huynh đề giữa, lâm trác chiến đấu khứ giác là cực kỳ ngư ích. Loại này kéo dài qua hai cái đại lục khối, 61 cá nhân xử lý sáu bảy ngàn người sự tình, cũng liền lâm trác cái này phong tự dám tưởng lại dám làm. Hắn kia phi cơ có thể chứa sáu trăm nhiều người, hắn lại cố tình chỉ mang sáu mươi, người nói hắn có bao nhiêu tích không bình thường. Đương rất nhiều người còn ở mặt thế cầu sinh, vì quá thời hạn bánh bị liều mạng tranh đoạt. Thời điểm, lâm gia tam huynh đề đã có thể tùy ý làm bậy, xin oa, nói chuyện phím, chật nhẹ pha nhạc, đây là kiểu chị trang so nhân sinh a, nói bọn họ làm mang theo gian lận khí đầu thai, làm một chút cũng bất quá phân. Bàn phím hiệp nhóm thật là theo không kịp A kế tiếp, chính là tinh thần hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng phối hợp thời gian. Lâm rác mới bất hòa ngươi văn đấu đau, một cái là nói ngoại ngữ hắn cảm thấy phiền, một cái là hắn cùng đôi mắt ưng trước mắt mới thôi, chiếc đều là những. Cái đó có tên có họ, đã từng đau thật kiếm thật đối diện trận tử địch. Căn bản không có gì tâm tình cùng bọn họ nói chuyện phím. Một giờ thực mau liền chảy qua đi. Cư nhiên đến bây giờ mới thôi, đều không có một người phát hiện dị thường. Mặt thế trước nếu như vậy, là tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà, mặt thế sao, không có điện, không có hoạt động giải trí, không cần không có việc gì thời điểm mở họp, thổi khoát lát so gì, quả nhiên là bất lợi với đoàn kết hữu ái thời đại à, chiếc đôi mắt, ương tay đều mềm, cư nhiên không nghe được phát hiện như vậy nhiều thi thể tiếng thét chói tai, cùng với địch tập thanh âm. Quả thực là quá mẹ nó không thói quen điểu lâm trác thậm chí nghĩ, nếu sở hữu nồng cốt thành viên, có thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động toàn bộ tiêu diệt, như vậy những cái đó tiểu lâu la nhóm, hắn là có thể thả bọn họ một con ngựa. Đương nhiên, mặt nạ vẫn là muốn giáng đây chính là dẫn ra lâm phi tốt nhất dùng công cụ, quả thực chính là ở viết hoa, ta lâm trác. Đến đây một chư ý tứ sao? Ha ha ha hơn một giờ dị năng toàn bộ khai hỏa. Loại này đại liều thuốc phát ra dị năng phương thức, tiêu hao là thật lớn. Đặc biệt là đôi mắt ưng lôi hệ, công kích hình dị năng tiêu hao càng là đáng sợ. Lâm Trác đương nhiên không có khả năng cho phép chính mình, cùng đôi mắt ưng dị năng khô kiệt lúc sau, khiến cho hai người lâm vào kim sao quan dạ, mà có sinh mệnh nguy hiểm sự tình phát sinh. Nồng cốt thành viên cũng liền như vậy những người này mà thôi, trừ bỏ bảy tám. Cá nhân không có tìm được bên ngoài. Còn lại đã toàn bộ bị lâm trác cùng đôi mắt ưng xử lý. Này bảy tám cá nhân, hoặc là là đi ra ngoài, hoặc là chính là tan thi hóa, này đã xem như thực ngưu ít tan thi hóa sát xuất. Tới thời điểm, dùng dị năng nhìn quét căn bản liền không có phát hiện lâm phi tiểu tử này bóng dáng, cho nên, mặt nạ đạ đại chiến là thời điểm khai hỏa. Chọc theo toàn bộ sơn cốc, từ trên xuống dưới dáng dáng dáng, từ người nhiều chỗ dáng cốc chết dáng dáng dáng. Hai người xé, chán, áp tóc, độ, thật là lô hỏa thuần thanh tới rồi cực điểm, đương đệ nhất chỗ bạo giờ bắt đầu ầm vang rung động thời điểm, hai người đã chán suốt hai tầng mặt nạ. Mụn thanh phát đại tại họa âm bắt đầu rồi, cùng với tiếng thét chói tai, buồn anh thanh, cùng với hỗn động chạy vội thanh, này một chỗ sơn cóc hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Cách nơi này đại khái 5 km một chỗ ngậm hố động. Một cái giả nhân giống nhau, nhìn không ra bộ dạng hình người quái vật kích động từ hố động trung nhảy ra tới. Bởi vì, trang điểm quá mức khác loại, hoàn toàn nhìn không ra tới là cái nhân sao. Trên người xuyên chính là dị năng thú gia long bạch, hắc, màu nâu, vài loại nhan sắc kép nối ở bên nhau. Trừ bỏ đôi mắt quay tròn chuyển cái không ngừng bên ngoài, còn lại bộ phận đều che giấu thực hảo. Người này đương nhiên chính là Lâm Phi Lâu. Mặt nạ nổ mạnh trong quá trình thanh âm cùng tạc điểm chi gian khoảng cách, đều là phi thường đặc biệt. Đặc biệt là lâm trác cùng đôi mắt ưng một ít thói quen, cơ hồ mỗi một cái. Lâm trác thủ hạ, chỉ cần nghe được như vậy thiết tấu nổ mạnh, liền sẽ lập tức phán đoán ra, lão đại tới. Đại boss được kích hoa a nha nha nha. Đây chính là mặt thế a lâm phi đã thích động không cách nào hình trung tâm tình của mình, hắn chỉ có thể chạy vội, liên tiếp chạy vội. Mới có thể tuyên phát ra chính mình sắp hạnh phúc, nổ mạnh rớt trái tim năng lượng. Lâm Phi phía sau, bảy chị tuyết trắng dị năng thú, tuyết địa lan, không rên một tiếng đi theo Lâm Phi phía sau chạy vội. Chủ nhân đi đâu? Bọn họ đi đâu? Đây là mặt thế sao trưởng thành thói quen? Cũng bởi vì này bảy chị tuyết địa lan làm bạn, khiến cho này xé trời khí như thế nào rét lạnh, Lâm Phi cũng không có đông chết. 5 km cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa tuyết động ảnh hưởng, nổ mạnh liên miên không dứt còn ở tiếp tục, Lâm Phi nóng vội đến không được đồng thời, cùng ý thức được như vậy chạy có điểm ngốc thiếu. Dừng lại, hướng về phía cùng lại đây Lan Vương một tiếng hô lên, dẫn đầu kia chỉ, so cái khác tuyết địa Lan. Càng thêm vĩ ngạn Lan Vương, phủ phục ở Lâm Phi chân trước, chờ đợi chủ nhân ngồi trên đi. Vừa rồi chúng nó theo ở phía sau chạy thời điểm, trong lòng còn ở buồn bực đau. Như thế nào chủ nhân không cử bọn họ, như vậy chạy vội nhiều chậm nha. Lâm phi ngựa ở tuyết lan vương trên lưng, lẫm bẩm một chuỗi hỏa tinh văn, bảy chỉ tuyết địa lan báo một chút nhanh hơn tốc độ, như một cái ranh giới có tuyết ở trên mặt tuyết xẹt qua, tốc độ mau kinh người. Lúc này lâm trắc bọn họ đã chạy tới sơn, khẩu lối vào, cuối cùng hai mảnh mặt đã dán xong thời điểm, vừa lúc chạy ra sơn cốc. Bên ngoài tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, cũng không biết vang lên bao lâu. Chiều sau ở trong sơn cốc thời điểm, đinh tai nhất ốc tiếng nổ mạnh, hoàn toàn che chấu ở bên ngoài tiếng súng, thẳng đến lâm trác bọn họ ra tới, mới rõ ràng chính xác nghe được. Trở lại đội ngũ trung thời điểm, phía trước sơn cốc đã bị tạc thấy không rõ bộ dáng, liên quan bụi mù bạo thổ che chấu, hiện tại liền tính là tưởng nổ súng, cũng tìm không thấy mục tiêu. Rốt cuộc không có hình người lâm trác trường như, có được tinh thần hệ dị năng cái này gian lận khí. Ý bảo mọi người đình chỉ xà kích về phía sau bắt đầu lui lại. Lưu đến một cái tránh gió khẩu chỗ, mọi người mới ngừng lại được. Ý bảo đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, lâm trác cùng đôi mắt ưng, cũng biên ngồi xuống nghỉ ngơi, biên hấp thu cực phẩm tinh thạch bổ sung năng lượng. Lâm trác tinh thần hệ dị năng cũng không có quan, đối với không có bị nổi chết, tạp chết cùng. Với bắn chết mà may mắn sống sót kim sa quan già thành viên, Lâm Trác lựa chọn làm như không thấy. Trừ phi nhìn đến những cái đó nồng cốt thành viên. Hiện tại hắn cần thiết lưu ý Lâm Phi động tỉnh, hắn phỏng đoán Lâm Phi chỉ cần nghe đến đó động tỉnh, nên có thể đoán được hắn tới. Sơn cốc trong ngoài nhìn quét một phòng lúc sau, Lâm Trác liền bắt đầu hướng cái khác phương hướng tìm tòi. Đường hắn chú ý tới một người hình quái vật cửi lan chạy vội lại đây thời điểm, lâm trác thiếu chút nữa. Không cười đau xót hông. Đây là lâm phi đi. Đúng không? Đúng không? Lâm trác trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Không đến mức hỗn liền quần áo đều không có đi, kim sa quan già thủ về cũng không đến mức như vậy khó có thể thu phục a Lộng hai kiện liên phục hẳn là không thành vấn đề đi. Này thân giả nhân trang điểm là trào lưu mới sao? Cười về cười, nếu phát hiện Lâm Phi, hắn liền sẽ không làm hắn hướng kim sa quan già phế tích hướng, hắn cũng không cần phải bại lộ chính mình này đội người hành. Tung! Vì thế, một cái tinh thần hệ dị năng phát qua đi, truyền đạt ra hội hợp địa điểm lúc sau, Lâm Trác liền lão thần thần khắp nơi chờ ở tại chỗ, một bên bổ sung năng lượng, một bên chờ mong Lâm Phi lại đây thời điểm, này đó các huynh đề xuất sắc biểu tình đại não trung nhận được lão đại mệnh lệnh lâm phi lại là một trận hóa tinh ngữ lan vương trực tiếp thay đổi tuyến đường hướng tới lâm trắc bọn họ nơi tránh gió khổ chỗ chạy đi vòng qua kim sa quan già thời điểm lâm phi rất xa xem xét liếc mắt một cái quỷ khóc lan hào hơn nữa hoàn toàn thay đổi sụp thành một mảnh sơn thể làm mấy ngày này tới nay nghẹn ở lâm phi trong lòng một ngụm ác khí học ra hơn phân nữa này đó người động núi khó làm trình độ làm lâm phi là ăn vô số ngậm bộ hòn cũng ít nhiều hắn dị năng làm hắn trước sau hữu kinh vô hiểm sống đến lâm trắc xuất hiện thật đi ma kỳ tích bất quá sao cũng là cái này dị năng làm hắn ở mặt thế tiến đến về sau không có ngưu so sánh với bởi vì hắn thức tỉnh không phải chiến đấu hình dị năng ở mảnh rậm cận cái này quá lực sĩ trước mặt hắn trên cơ bản thuộc về nháy mắt đã bị dây tồn tại. Uất ức chết người, con tâm dị năng oa, ách ách ách tinh thần hệ một loại, nhưng cùng vạn vật câu thông dị năng. Chú ý, là câu thông, mà không phải có thể chỉ huy, có thể mệnh lệnh chúng nó. Gặp được bạo tính tình, giống nhau ngược chết hắn không nếm mệnh a cho nên, đừng nói là trộn quần áo, liền đi cái khác địa phương dũng khí đều không có. Số ngôi sao mấy? Thắng lượng, chính là chờ đợi kỳ tích xuất hiện, chờ đợi lão đại có thể tới tìm hắn. Đương nhiên, may mắn chính là, hắn cùng này bảy chỉ lan thành bằng hữu, sao lại Lan Vương cùng tan thi thú trong chiến đấu bị thương, là hắn gióc lòng làm bạn cùng chăm sóc, mới làm Lan Vương tìm được đường sống trong chỗ chết, từ đây mới nhận hắn là chủ. Này cũng làm hắn kiên định không rời đi nơi này quyết tâm. Đúng là bởi vì kết bạn mà đi, cũng chủ cũng phó, mới khiến cho này bảy chỉ tuyết địa lan cùng lâm phi chiến thắng nơi này rất nhiều người cùng động vật tồn tại xuống dưới rốt cuộc lâm phi chỉ năng tuy rằng lần điểm nhưng hắn những mặt khác năng lực chính là nghiền áp nơi này hết thể tồn tại a kích động a kích động lâm phi đã quên mất chính mình kia khó coi quan huy hình tượng vấn đề vọt tới lâm Trác phía trước đội ngũ thời điểm lâm phi cũng chỉ là kích động run rẩy miệng lại làm một câu cũng nói không nên lời Nhảy xuống lan vương phần lưng, trực tiếp chạy đến Lâm Trác. Trước mặt, chị cũng không làm, trực tiếp ôm lấy Lâm Trác đùi, khai gào. Nhưng thật ra cùng Kim Sao quan già phế tích truyền đến tiếng khóc, giao tương hô ứng lên. Từ đầu đến cuối, Lâm Trác bên người những người khác, không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Thật giống như tập thể thất thanh dường như. Bọn họ đương nhiên được đến Lâm Trác thông tri, biết là Lâm Phi tìm lại đây. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Sẽ là như vậy một cái lên sân khấu hình thức. Này vẫn là cái kia, cùng lâm rác, Chống nhau, có điểm rất nhỏ thói ở sạch người nhiều mưu trí sao? Tiếng khóc tiệm ngăn là lúc, tiếng cười chợt khởi, đôi mắt ưng là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Lấy lại tinh thần nhi tới lúc sau phản ứng đầu tiên, chính là cười ha ha, quả thực là thiếu chút nữa cười đến rụng răng bộ dáng, kia kêu một cái đãi kiền, ở đôi mắt ưng kéo hạ. Toàn bộ đội ngũ đều lâm vào cảm xúc tạp đức bầu không khí trung, ngay cả từ lâm triệt nơi đó mượn tới mười cái không gian hệ dị năng giả, cũng không có thể ban trụ. Chỉ có lâm trác khóe miệng nhẹ cong, cười không nhe răng, đồng thời còn tinh thần hệ dị năng toàn bộ khai hỏa, quan sát đến bốn phía tình huống. Rốt cuộc từ tiếng khóc vang lên là lúc nơi này liền bại lộ. Lâm Phi đối với đại gia loại này hoan nghênh phương thức rất là khó hiểu, nghi hoặc xem xét thẳng đến nhìn đến đại gia ánh mắt tiêu điểm ở chính mình trên người thời điểm mới hậu tri hậu giác nhớ tới chính mình uất ức dạng chính là cô đọc lâu như vậy tịch mịch thời gian dài như vậy hắn hiện tại nhìn trước kia kề vai chiến đấu các huynh đệ gương mặt tươi cười tuy rằng là cười chính mình chính là hắn vẫn là cảm thấy hết sức thân thiết cười đi cười đi còn không phải là xấu điểm sao mấy ngày này hắn chạy vò đi cái gì dơ không dơ một chút cảm giác đều không có nhìn thấy thân nhân a ha, ha ha ha ha ha lâm phi một bộ lại khóc lại cười bộ dáng làm người nhìn mặt danh chua xót dần dần này đó các huynh đệ liền cười không nổi từng bước từng bước nhìn lâm phi bộ dáng trong lòng khó chịu không được này anh em là thật sự chịu khổ a nguyên lai like kia một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng ái sạch sẽ tới rồi luôn là làm người hận hàm răng ngứa trình độ Hiện giờ tạo thành này phút thê thê thảm xúc động bồ dáng, liền tính thuận tiện đem thói ở sạch trị hết, chính là loại này trị pháp, cũng có chút quá không có nhân đạo a Ngươi nhìn xem, này từ trong ra ngoài, liền không một kiện là nhân loại đồ vật. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, Lâm Phi liền có điểm lộ thịt. Khù khù khù khù dù sao cũng là từ nhỏ theo bên người bóng dáng, tuy nói huynh đệ tương xứng đã thói quen, chính là này cảm tình dù sao cũng là không giống nhau. Hiện tại nhìn không có gì, chờ tiểu tử này thời gian dài hồi quá phị tới, còn không chừng như thế nào bắt yêu đâu. Vẫn là chạy nhanh cho hắn nhiều lưu điểm mặt mũi hảo. Lâm Trác nói, được rồi, chạy nhanh về trước phi cơ bên kia, trong chốc lát nên có người lại đây. Cười lớn tiếng như vậy Lâm Phi, người này lang đều có thể ngồi. Người sao? Lâm Phi ngay ngóc cật cật đầu, người này một người ngốc lâu rồi đi, đều có điểm không thói quen nói tiếng người lâm trác cũng không cùng hắn vô nghĩa hắn làm đôi mắt ưng lãnh người đi bộ trở lại phi cơ bên kia hắn tắt lãnh năm cái không gian hệ dị năng giả cưỡi lan đi theo lâm phi cùng nhau nhanh chóng đi trước về tới trên phi cơ không phải nói lập tức đi gì đó ở trên phi cơ rốt cuộc ấm áp một ít hơn nữa thay quần áo tắm rửa cũng có không gian không phải cùng không gian Hệ dị năng giả cầm quần áo cùng rửa mặt đồ dùng, liền đem kích động lệ nóng tranh trồng, ngốc hề hề lâm phi, đẩy mạnh trên phi cơ chuyên dụng phòng tắm. Chờ đến đôi mắt ưng bọn họ đều đi bộ đi trở về tới, lâm phi thứ này còn không có tẩy xong đâu, cũng không biết tích cóp mấy cân bụng. Chờ đến này ban nhân đều ở cabin ấm áp lại đây thời điểm, ban ca, phòng tắm cửa mở. Hoát hoát hoát, tiếng vào mi mắt cư nhiên là một cái lượng sáng lên đầu trọc ha ha ha ha ha ha đại gia hỏa lại không ngẹn lại tiểu tử này lúc này đây gặp lại như thế nào cả người đều là hỉ cảm đâu này đầu cạo lưu lưu lưu tẩy thơm ngào ngạt cạo trơn bóng lâm phi rốt cuộc cảm thấy chính mình sống lại bởi vì hắn hoàn toàn bỏ lỡ mạch thế báo động trước tín hiệu liền địa phương dân bạn xứ hắn đều không bằng cái gì cũng chưa chuẩn bị không nói mạch thế ngủ say kia ba ngày hắn vừa lúc ở núi sâu rừng già thiếu chút nữa chưa cho hắn đông chết. hắn vì cái gì sẽ cứu tuyết đệ lang lang vương chính là bởi vì hắn có thể sống sót là bởi vì hắn ngủ say thời điểm vừa lúc bảy chỉ lang liền ở hắn phụ cận. vốn là người chết ta sống quan hệ kết quả thức tỉnh kia một khắc mặc danh là có thể câu thông bởi vì tình linh xảy ra thức tỉnh rồi dị năng vô luận người vẫn là động vật đều có điểm không quá thích ứng. Cho nên liền đều ai tới rồi cùng nhau, báo đoàn sự ấm cũng hảo, vẫn là cho nhau an ủi, liền như vậy trở thành bằng hữu. Ôm nhau ấm áp lại đây về sau, liền như vậy đi chung nhi cùng nhau ở mặt thế. Hổm, lúc này mới không đông chết hắn. Một chút vật tư đều không có dự trữ lâm phi, ở đi mấy cái địa phương về sau, liền rốt cuộc không rời đi qua. Hắn không hạ thủ được, nơi này rời xa thành thị, không có như vậy nhiều vật tư. Hữu hạn một ít, đều không đủ chân bản xứ nhóm chính mình dùng. Mà Kim Sa Quang già dị năng giả vô số, hắn nhưng không có lấy trứng chọi đá ý tưởng. Mặt thế trước, hắn dựa vào công nghệ cao đồ vật, một người ở chỗ này thông suốt không bị ngăn trở. Mặt thế sau, hắn chính là người mù, kẻ biết, đơn giản liền dứt khoát đem những cái đó các loại công nghệ cao ngoạn ý, đều ném, hoàn toàn cùng tuyết địa lan cùng nhau quá xuyên gia thú ăn thú thịt ăn tươi nuốt sống nhật tử liền như vậy mắt trông mong ngóng trong lão đại từ trên trời giáng xuống mỗi ngày mong a mong thật đúng là làm hắn cấp mong tới nghe lâm phi một phen nước mũi một phen nước mắt tố khổ lâm trác yên lặng mà không hé răng đến lạ đôi mắt ưng tính tình cấp cấp sống sống hét lên vậy ngươi kia đoạn thời gian vì cái gì thất liên kia chính là cần một tháng thời gian a chính là liên hệ không thượng ngươi nhưng đem đại gia hỏa vội muốn chết lâm phi nhắc tới cái này liền nghẹn mặt đỏ bừng hự nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ lâm trác một nhìn đây là không chuyện tốt nhi phỏng chừng nói ra cảm thấy mất mặt đúng không lâm trác từ từ nói còn tưởng rằng ngươi phát hiện tân đại lục xem ngươi này biểu tình ngươi là rất hố đúng không ngươi như vậy hầu tin tám quái chủ cũng có bị người đào hố chôn kia một ngày tới nói nói xem ai như vậy có bản lĩnh lúc này ta mang theo phi cơ lại đây người nói ta đi diệt ai đi hiện tại nào nào đều tùy tiện phi tưởng diệt ai ta liền đi diệt ai lâm phi đôi mắt lượn lượn tuy rằng ngượng ngùng đem sự tình làm trò nhiều người như chiếc ta diệt chính là mảnh rậm cận hhhhh lâm trác lít xéo lâm phi liếc mắt một cái mảnh rậm cận có thể cho lâm phi đào một cự hố này kỳ thật đã xem như một kiện phi thường đáng giá khen sự tình nếu không phải mảnh rầm cận đã bị chính mình xử lý lâm trác thật muốn hảo hảo cùng hắn tham thảo một chút này đào hố các loại tư thế là như thế nào thiết kế lâm phi tiểu tử này không có đủ dù hoặc chống nhau hố là chôn không được hắn lâm phi cùng lâm trác cùng tuổi từ nhỏ lại lấy bóng dáng thân phận một khối lớn lên cùng nhau âm nhân hố người phối hợp có thể nói thiên y vô phụng Luận cách mạng hữu nghị, những người khác là ai đều không hảo sử Lúc này đây tới phan các kéo giác, thác lâm trác tinh thần hệ dị năng phúc, hết thảy tiến hành phá lệ thuận lợi Nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại bắt đầu trở về địa điểm xuất phát nói Vừa lúc một cái qua lại tổng cộng tiêu phí một vòng thời gian, cùng lâm hạ hồi Tây Sơn thời gian nhất trí Đại gia tụ ở bên nhau, ríu Rất cùng nhau treo chọc một chút Lâm Phi đầu trọc, Lâm Phi cũng hiểu biết một chút, trong khoảng thời gian này đại gia nhập cử đều là như thế nào lại đây? Thẳng đến Lâm Trác hạ lệnh làm đại gia ăn cơm, nghỉ ngơi, cảnh giới, lúc này mới lập tức giải tán. Đem Lâm Phi đưa tới chính mình phòng nghỉ, Lâm Trác lúc này mới đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này? Ta cũng không tin mảnh rầm cận chỉ số thông minh, đã cao tới rồi có thể cho ngươi, đào lớn như vậy một cái hố. Nông nổi, trên đầu đã bọc một cái xinh đẹp khăn trùm đầu lâm phi, ngồi ở lâm rác đối diện, tư cười có điểm xấu hổ nói, ai, ngươi còn không biết ta. Ta liền như vậy điểm yêu thích, cũng không biết mảnh rầm cận là làm sao mà biết được. Thả ra một cái tin tức giả, liền đem ta cấp đẩy hố. Cùng lâm trác chi gian, lâm phi không có gì không thể nói. Vì thế thẳng thắn thành khẩn nói ra tiền căn hậu quả, lâm trác cơ hồ xem như nháy mắt đã hiểu trung. Lâm phi người này trừ bỏ thủ vững bóng dáng. Chứ trách bên ngoài, cá nhân lớn nhất yêu thích chính là đối thảo dự suy mê. Một có thời gian liền cùng lâm tiểu béo ngâm mình ở cùng nhau, mân mê tới mân mê đi, hai người quan hệ phi thường không tồi. Hắn lần này là cùng lâm tiểu béo bóng dáng cùng nhau ra tới. Mục đích chính là vì thu thập một loại đặc thù trượt liệu Ở khoảng cách kim sa quan già đại khái 100 km địa phương Nghe nói cái loại này trượt liệu liền cử ở Chỉ có địa phương dân bạn xứ biết đến một chỗ núi sâu bên trong Muốn biết ở đâu trừ bỏ yêu cầu đại lượng kim cương cùng hoàng kim lót đường Còn phải mạo bị lượng nguy hiểm Đem chính mình hãm sâu nguy cơ tứ phi núi sườn bên trong Phan cát kéo chát hàng năm tuyết trắng bao trùm địa lý hoàn cảnh Bản thân liền phi thường bất lợi với sưu tầm mục tiêu, hơn nữa có khả năng tồn tại tin tức trả nhân tố ở, lâm phi bọn họ kỳ thật cũng chính là ở đánh cuộc mà thôi. Cũng may, kết quả cuối cùng thực lý tưởng. Đồ vật tìm được rồi, hai người cũng chuẩn bị rời đi phan. Các kéo chát, lúc này mảnh rầm cận không biết từ cái gì con đường, đã biết lâm phi đi tới phan các kéo chát thu thập dược liệu, hiện tại đang chuẩn bị rời đi. Vì thế, vì hố Lâm Phi, thả ra một cái tương đối hấp dẫn Lâm Phi mồi, ý đồ đem Lâm Phi lừa đến kim sa quan già mặt sau núi lớn, nhưng cơ hội tiêu diệt. Nơi đó khí hậu ác liệt, ngọn núi độ cao so với mặt biển rất cao, lại thường xuyên phát sinh tuyết lở là một cái hố người hảo địa phương. Hơn nữa, lúc ấy cấp Lâm Phi vòng định thảo dược phạm, vì mảnh rầm cận cũng chuẩn bị phái hoàng Mỹ tiểu đội tiến đến phục kích hai bút cùng vẻ muốn lâm phi mệnh mảnh rầm cận cùng lâm trác chi gian chính là ngươi chết ta sống quan hệ chỉ cần một bắt được đến cơ hội liền sẽ tận hết sức lực dùng sức hướng đã chết ngược đối phương xuống tay lại hắt lại tàn nhẫn nhưng mà thế sự vô thường không nghĩ tới lâm phi vừa mới chui vào bao mặt thế báo động trước liền vang vọng toàn thế giới lúc này mảnh rầm cận nơi nào còn có thể lo lắng thu thập lâm phi Mã bất định đề thu thập vật tư, cấp đoạt tài nguyên mới là chính sự. Rốt cuộc, hắn nơi quốc gia bản thân trật tự cũng đã kệ bên mất khống chế, huống chi mặt thế cái này biển sâu bom. Tuy rằng rất nhiều người bán tính bán nghi, nhưng là lập tức là có thể nghiệm chứng thật giả sự tình, ai cũng sẽ không lấy chính mình thân gia tánh mạng nói giỡn. Lâm Trác nói tiếp nói, cho nên, ngươi làm lâm thiết đi rồi, ngươi một người một mình phạm hiểm. Đây mới là lâm trác tức giận địa phương, biết, rõ có khả năng là bẫy rập, còn độc thân đi trước, hơn nữa lâm thiết cư nhiên liền đồng ý. Này cũng không phải là bóng dáng nhóm có thể làm được sự tình. Cùng nhau trong coi đạo lý rất khó lý giải sao. Lâm Phi hát hát, cười, có thể là khẩn trương, hay là là có điểm thấp thỏm, trên người bắt đầu đổ mồ hôi lâm Phi, đơn giản trích rớt khăn trùm đầu, lộ ra bên trong đầu trọc thành ông có điểm chế nhạo, cũng đáng kinh nói, Lâm Thiết tên kia còn không có ta hạnh phúc đâu. Mảnh rậm cận người nọ, chính là có sức lực không chỗ sử chủ, chỉ bằng Lâm Thiết họ Lâm, Mảnh rậm cận liền sẽ không làm hắn dễ dàng rời đi. Cái kia Lâm Tiểu Béo nhu cầu cấp bách đồ vật, bị chúng ta phái người đưa trở về về sau, liền lên đường đi hướng từng người mục đích địa. Mảnh rậm cận cho hắn chôn hố. Vừa lúc là lâm tiểu béo nhu cầu cấp bách một loại thực nghiệm dùng loại cá. Ta cùng lâm thiết vừa lúc một nam một bắt, hai cái phương hướng. Ta thường tuyết sơn, hắn tác bông băng sơn đi. Chuẩn bị thử thời vận. Cái loại này đặc thù loại cá, toàn thân đều là bảo bối, lâm tiểu béo tìm thật lâu. Ta đánh giá, hắn cũng đến bỏ qua mặt thế báo động trước tin tức, nói cách khác hắn hẳn là có thể trước tiên cho ta biết. Lâm Trác kỳ thật cái này mặc thế quá, là cực kỳ nhầm chán. Hắn không có cứu vớt thương sinh ý tưởng, cũng không có tạo phúc nhân loại giả vọng. Hắn chỉ nghĩ bừa bãi, chỉ nghĩ làm bậy, chỉ nghĩ làm theo ý mình tồn tại. Nếu nghe nói Lâm thiết sự tình, Lâm Trác khẳng định không có khả năng không. Để ý tới, hơn nữa hắn xác thật cảm thấy mang nhầm chán, cũng không nghĩ sớm như vậy hồi bóng đêm. Vì thế, kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút cụ thể phương vị cùng lộ tuyến đồ, Lâm Trác quyết định nghỉ ngơi một đêm, sáng mai trực tiếp bay qua đi. Vừa lúc Lâm Thiết đi địa phương ở Phan Cát Kéo Giác nhất Nam Bộ Biên giới tuyến thượng thuộc về Bắc Cực Dương nội Hải Loan. Nếu Phan Cát Kéo Giác là một cái lính đánh thuê hoành hành quốc gia, mà Lâm Thiết điểm dừng chân lại cực kỳ bế tắc cho nên gặp được quá. Khứ lính đánh thuê giới địch thủ sự tình, đại khái là rất khó đánh cho. Thông tri đại gia một tiếng, về ngày mai hành trình, Lâm Hạ liền cùng Lâm Phi cùng nhau uống lên lên, vừa rồi chỉ lo nói chuyện, đều không có ăn cái gì. Đôi mắt ưng vừa thấy bên này uống hải, lập tức liếm mặt thấu lại đây, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ lại chưa bao giờ uống rượu, lúc này đây lão đại cấp mặt nhi, ha ha ha ha. Lâm Phi hướng về phía Lâm Trác nói, lão đại, ngày mai đi nói có thể hay không? Đem ta kia bảy chỉ tuyết địa lan mang theo. Mà Đức, nếu là không này đó chỉ năng thú, ta phải quá thảm hại hơn. Cũng không biết Lâm thiết tiểu tử này có thể hay không nhịn qua tới. Lâm Trác uống một ngụm bia, cười khẽ gật đầu một cái, nói, nguyện ý mang theo liền mang theo, trên phi cơ đất trống nhi không ít. Vốn dĩ chuẩn bị đem kim sa quan già xử lý hết nguy ngổ về sau, đem bọn họ trữ hàng đều mang lên. Kết quả Ta trùng dị năng tìm tòi, hắn hiện tại cũng không dư lại cái gì thứ tốt a Thật là quỷ nghèo một cái. Lâm Phi cười vẽ mặt khoe khoang, tặc tặc nói, nơi này bản thân liền vật tư thiếu thốn thực. Hơn nữa vẫn luôn lộn xộn, có thể đỉnh đến hiện tại đã thực không tồi. Hơn nữa, bọn họ không biết dị năng thú chỗ tốt, cũng không phát hiện bọn họ cùng tan thi thú bất đồng. Cho nên, cho tới nay đều là tiêu hao tồn kho đồ ăn, có thể không nghèo sao. Lâm trác khóe mắt mang cười, phiết liếc mắt một cái mặt mày hớn hở Lâm Phi, nói, ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng, như thế. Nào không gặp ngươi lộng điểm che giấu đồ vật xuyên xuyên. Lâm Phi tư cười cứng lại, cũng gần là một cái chớp mắt đi, liền lại ánh mặt trời sáng lạng lên, lão đại, ngươi không biết. Này dị năng thú cha lông làm quần áo, tạc ấm áp. Hơn nữa đi, ta dị năng cũng chỉ là cùng vạn vật câu thông mà thôi. Một chút lực sát thương đều không có, mấy tin tức này cũng không phải ta không có việc gì, tin tức, hát hát lâm trác vừa nghe liền vui vẻ, tiểu tử này dị năng có ý tứ, bọn họ bóng đêm các huynh đề, đủ loại kiểu dáng dị năng đều có, thật đúng là không nghe nói qua loại này, khá tốt, này xem như hoa hòe lòe lòe thấu cái chỉnh tề, về sau hắn lâm trác nhập tử, phỏng chừng liền càng là có ý tứ, càng tốt chơi. Có được chỉ năng về sau lâm trát, nhân sinh giống như là khai quải trường như, hết thảy đều tràn ngập khiêu chiến cùng mới lạ. Hắn hướng về phía Lâm Phi nói, khá tốt, ngươi cái này, chỉ năng không tồi. Về sau chúng ta đội ngũ, tìm hiểu tin tức cái này, nhiệm vụ liền từ ngươi bao viên đôi mắt ưng cười hì hì đi theo xem náo nhiệt, nói, không chuẩn ngày mai bởi vì Lâm Phi ngươi tự thân xuất mã, thông qua cùng băng sơn hạ loại cá câu thông. Thật đúng là có thể tìm được Lâm Tiểu Béo muốn tìm loài cá đâu. Lâm Phi đã có chút uống vựng vựng hồ hồ. Hắn tà đôi mắt ưng một chút, nhăn lại hắn kia đỉnh bạc tuấn tiếu cái mũi. Nói, ngươi cho ta là vạn vật chi phù sao? Ta chỉ là có thể. Cùng chúng nói giao lưu mà thôi. Nhưng cha nên không điếu ta. Chống nhau một chút mặt mũi đều không cho ta đắt ngốc dạng. Nói xong, Lâm Phi lại ưng ực ưng ực làm một bát lớn bia. Kia Tiểu Trạng sản cách. Đôi mắt ưng bị xem thường, cư nhiên còn bị tổn hại thành ngốc tử, này thật là không thể nhẫn a. Hai người ngày thường cũng không lớn không nhỏ hạt hồ nháo, hiện tại này một đôi thượng, giống như lại tìm về điểm quá khứ cảm giác. Đôi mắt ưng một cái bước xa nhảy qua đi, ôm chặt lâm phi đại. Cổ, khiến cho uống đã có điểm cao lâm phi, nháy mắt liền hưng phấn lên. Hai người một bộ vật lộn tư thế, thiếu chút nữa không đem lâm rác trước mặt cái bàn nháo phiên đem khí cười lâm trát cấp làm cho dơ cái ly không biết còn muốn hay không tiếp tục uống xong đi từ ghế trên hai người lăn đến trên mặt đất lâm phi đối với chính mình này một thân tân đổi xiêm y đó là hết sức quý trọng này một cái không lưu ý liền lăn một thân hôi tiểu tử này lập tức liền không làm vẫn luôn không có dùng ra toàn lực lâm phi lập tức tinh thần tỉnh táo thừa dịp đôi mắt ưng không chú ý Đảo khách thành chủ đem hoàn cảnh xấu đổi vì ưu thế lập tức đem đôi mắt ưng ấn tới rồi dưới thân vì tỏ vẻ hắn đối đôi mắt ưng tưởng niệm chi tình cho tới nay hai người nháo tới nháo đi đều không dưới độc thủ lâm phi lúc này đây là xuống tay một chút cũng không có khoan chung a đôi mắt ưng ngao ngao ngao tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai đem toàn bộ ca bin người cấp hưng phấn sôi nổi xong tới cố lên trời uy có thể thấy được Trong khoảng thời gian này đôi mắt ưng nhân duyên làm đến có bao nhiêu số đi. Ha ha, Lâm Phi chỉ năng không được, nhưng là hắn cái khác phương diện chính là rất xa thắng với đôi mắt ưng bọn họ. Dù sao cũng là từ nhỏ huấn luyện sao, nơi nào là bọn họ này, đó thay đổi giữa chừng người có thể so đâu nhìn đã tinh thần lại đây Lâm Phi. Hùng hổ song ngược đôi mắt ưng đồng học, Lâm Cát rất là không có đồng tình tâm, ở một bên tiếp tục vừa uống vừa ăn, một chút cũng không có. Khuyên một khuyên ý tứ, sinh long hoặc hổ lâm phi, có thể so vừa mới kia phó bi bi thương thương bộ gián thuận mắt nhiều. Nhìn nhiều không khí vui mừng a. Cuối cùng, đôi mắt ương mặt mũi bầm dập từ lâm phi nắm tay hạ trốn thoát, vẫn là dùng một tí xíu lôi hệ dị năng mới làm được. Nhiều không dám dùng, một chút tê mỏi một chút lâm phi nắm tay vẫn là có thể. Đánh đến chính đã kiền lâm phi, bị nháy mắt tê mỏi thần kinh sau phản ứng giống như là một con đã chịu chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu giường như ủy khuất không muốn không muốn đôi mắt ưng cái này tức giận a như thế nào thích ngươi còn ủy khuất thượng lão tử bị vô duyên vô cớ đánh thành ngốc xoa cũng chưa nói cái gì ngươi này đánh người nhưng thật ra hồi diễn vẫn là lâm trác hiểu biết chính mình bóng dáng này không phải cái gì bị vứt bỏ sau ủy khuất cảm đây là chiều kích thích a đôi mắt ưng là ai Là Lâm Trác thủ hạ, là Lâm Trác cùng Lâm Phi dạy chỗ ra tới tinh anh. Liền bởi vì dị năng thức tỉnh chính là công kích tính mạnh. Nhất lôi hệ, hiện giờ cũng đã có nhất chiêu chế trụ Lâm Phi thực lực. Ngươi làm vừa rồi còn nói nhao nhao chính mình dị năng râu ria Lâm Phi, như thế nào không ủy khuất. Lâm Trác uống hết cuối cùng một ngụm rượu, đứng dậy, nói, hảo, đều đã ghiền đi. Ngày mai còn có nhiệm vụ, đi ngủ sớm một chút. Còn không biết muốn ở chỗ này háo bao lâu đâu, đều cho ta kiềm chế điểm, đem tiêu hao chính mình thể lực chuyện này, lưu đến thời điểm đối địch đi thôi. Lâm Phi, ngươi đi bên ngoài cùng ngươi kia, bảy chỉ lan công đạo một chút, làm cho bọn họ cấp chúng ta các đêm, có chuyện liền gào hai giọng nói. Những người khác cũng không cần trực đêm, có ta tinh thần hệ trị năng, có lan nhạy bán độ cùng cảnh giác tính, không có gì đại sự, đều nghỉ ngơi đi thôi đại gia hi hi ha ha giống như là điện ảnh tan cuộc dường như sôi nổi tìm địa phương nghỉ ngơi đi lâm phi cũng bởi vì muốn đi tìm tuyết địa lan nói chuyện lập tức liền đem sấm đánh sự tình ném tới rồi sau đầu muỗng đêm thật dài lâu bảy chị tuyết địa lan cẩn trọng canh giữ ở phi cơ bốn phía cực kỳ giống huấn luyện có nói binh lính biến dị khiến cho tuyết bị lan hình thể cao tới một m sáu bảy toàn bộ thân hình là nguyên lai cấp ba Hơn nữa các dị năng lợi hại, phong hệ, lôi hệ, băng hệ, hỏa hệ, lực lượng biến dị, tốc độ biến dị, cùng với thanh âm biến dị. Quả thực chính là một con loại nhỏ quân đội trang bị, quá chỉnh tề, cư nhiên không có một cái trọng dạng. Đây cũng là vì cái gì Lâm Trác nhắc tới, Lâm Phi Tâm. Tình lập tức liền chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. lan là một loại phi thường có cá tính chống loài, hắn có mưu lược, có tính cách có đảm lược, có nghĩa khí, có thể bị bọn họ làm như chủ nhân nguyện trung thành, là sát xuất phi thường tiểu nhân sự tình. cho nên lâm phi vừa nhớ tới hắn làng các huynh đệ thời điểm tâm tình lập tức liền happy. tiểu dạng lão tử đánh không lại các ngươi này đó công kích hình dị năng giả nhóm, lão tử tiểu đệ có thể xem về sau lão tử như thế nào thu thập các ngươi. dám cùng lão tử kiêu ngạo chủ cần thiết làm nằm sắp xuống bằng không thực xin lỗi chính mình dạy dỗ bọn họ nhiều năm như vậy tình cảm đúng vậy oa đều mẹ nó chính là lâm phi cực cực khổ khổ mang ra tới a lâm rác là tinh thần lãnh tụ hắn lâm phi mới là cái kia xung phong ở phía trước đem một đám kỳ ba dẫn dắt thành tinh anh tổng giáo đầu a cánh ngạnh dám dùng lôi hệ dị năng chơi khóc đúng không chờ đều cấp lão tử chờ xem lão tử như thế nào đem thủ đoạn xử ở các ngươi trên người cho các ngươi thét chói tai run rẩy hối hận đi ha ha ha lâm phi là biến thái lâm phi là có thù tất báo lâm phi là âm hiểm lâm phi là cuồng loạn như vậy lâm phi mới là hắn bản nhân gương mặt thật tất cả mọi người là biết điểm này nhưng mà lâm phi chật vật lên sân khấu phương thức hệ cảm đầu trọc cô độc khóc thẳm thân ảnh đều thật sâu tê mọi đại gia tâm linh rất nhiều người đều xem nhẹ Quá khứ lâm phi ở đại gia tâm linh giữa lưu lại quá bóng ma diện tích, mặt thế buông, xuống, chỉ năng thức tỉnh, hết thảy biến cố, chết lặng đại gia tâm. Sống sống sống đây là số mình đi. Chờ đôi mắt ưng biết vậy chẳng làm là lúc, trong lòng cũng chỉ dư lại một câu, nhìn ta này xu trí nhớ. Dựa, này một đêm, liền như vậy gần sống bất kinh quá khứ. Những cái đó kim sa quan già dương nghiệt. Liền tính là biết có người ở chỗ này, cũng là không dám lại đây tìm chết. Ở cái này dị năng hoành hành thế giới, cái gì mới là đáng sợ nhất, là không có người biết đến. Cho nên, ở trong lòng, không đấy chứa tình huống, liền tính là ngày mai liền chết, qua trời chết người, vẫn là chiếm đại đa số. Sáng sớm, phi cơ liền xuất phát, cũng chính là hơn 10 phút thời gian, liền đến đạt mục đích địa. Vòng quanh đường ven biển phi hành vài vòng, ở lâm Trác tinh thần hệ dị năng không ngừng nhìn quét dưới, tuyển một cái phi thường rộng mở trống trải địa phương, ngừng lạc, bằng phẳng, không có gì che lấp vật. Tổng không thể ngừng ở hải mặt băng thượng đi. Hướng mặt băng thượng nhìn lại, cảnh tượng là phi thường chấn động nhân tâm, một tòa lại một tòa băng sơn, tiếp thiên che lấp mặt trời liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Lâm trác trong lòng chấn động đồng thời, cũng đau đầu nghĩ, liền này hoàn cảnh, lâm thiết là bỉnh như thế nào hùng tâm tráng trí, mới có dũng khí hướng cái này hố nhảy. Bởi vì hải lưu đẩy mạnh lực lượng, băng sơn vẫn luôn là di động tới. Nhìn băng sơn than thở đồng thời, đại gia trong lòng lạnh lùng nghĩ, này được với nào tìm người? Vì mau nói là lạnh lùng nghĩ đâu, bởi vì quá mẹ nó lạnh a Nơi này phong là ướt lạnh, không giống ở tuyết sơn bên kia, lạnh và khô ráo lạnh và khô ráo làm người còn tính thích ứng. Bất quá, đại gia lo lắng là dư thừa, đối với tinh thần hệ dị năng giả tới nói, tìm cá nhân còn cần thẩm thức điều tra nói, kia đã có thể thật sự thành chê cười. Một nửa người cùng Lan, lưu thủ nhìn phi cơ, dư lại người. Tác cùng nhau hướng lâm rác vừa rồi thám tính đến, chòm người tụ tập địa phương đi đến. Lâm Trác cũng không có phát hiện Lâm Thiết bóng dáng, hiện tại cũng không biết cái này nhị hóa, là ở trên bờ. Vẫn là ở băng sơn bên kia. Tinh thần hệ dị năng sử dụng, cũng là phải có cái phương hướng không phải, bằng không loạn chập chập phóng thích dị năng, cũng là muốn chậm trễ thời gian cùng lãng phí năng lượng sao. Một đám các nạp người đang ở băng trong phòng ăn sớm một chút, vừa thấy chính là Phi, tan thi thú tứ chi những người này hiển nhiên muốn so kim xa quan già kia bắt người thông minh đã biết đi săn chiếc phi tang thi hóa động vật dùng ăn này một mảnh băng phòng liên miên thành phiến rất là đồ sộ lâm trác đã nhìn quét hơn phân nửa băng phòng vẫn như cũ không có gì phát hiện giống lâm thiết như vậy thấy được phương đông gương mặt chỉ cần xuất hiện ở lâm trác tầm mắt trong phạm vi kỳ thật là phi thường hảo phân biệt sợ là sợ lâm thiết giống lâm phi dường như đem chính mình rang điểm thành quái vật vậy khó làm có không ít các nạp người đang ở bên ngoài săn thú đồ ăn nguy cơ vẫn luôn là mặt thế nhất làm người đau đầu sự tình cho nên lâm các đoàn người mang theo như vậy đại lang xuất hiện ở mọi người tầm nhìn thời điểm bọn họ nhìn không tới người bọn họ chỉ nhìn thấy lan đồ ăn ánh mắt kia tham luyến bồ dáng liền dường như thấy được người yêu dường như đem lâm phi làm đến thiếu chút nữa không tạt mau Lúc này đây, hắn chỉ dẫn theo ba con lang. Lại đây, lang vương lưu lại nhìn phi cơ bên kia. Tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất, này ba cái dị năng tương đối bình phàm niệm, bị hắn coi như ráng đinh mang theo ra tới. Đã chịu như vậy nhiều người ánh mắt xâm lược, tiểu thất thanh âm này biến dị dị năng thú, cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Ở lâm phi không hề chuẩn bị dưới tình huống, tiểu thất kia có thể xé rách mục tiêu não vực âm sát. Liền như vậy không hề dự triệu vang lên Thiếu chút nữa không đem Lâm Phi cấp trọa nước tiểu bởi vì Này tiểu thất đi Nó thanh âm biến dị công kích trình độ là tương đương nị làm hại Nhưng tố Này tiểu thất chỉ năng thuần thuộc trình độ Lại là bảy chỉ lang bên trong Kém cỏi nhất một cái Nó âm sát ngộ thương quân đội bạn sự tình Là thường xuyên phát sinh Không có việc gì thời điểm Lâm Phi luôn là mang theo lang vương ngược ngược tiểu thất Cái này ai ngàn đau đỡ phải tiểu tử này luôn là cho hắn tình lình tới một chút, đầu tạc đức thức, đến đâu tốt nhất mấy ngày đâu. Đại khái cái này gì? Năng chung cực hiệu quả, chính là tưởng bạo ai đầu, liền có thể so thư còn ngưu ít một tiếng bạo rớt. Bất quá, tiểu thất là một đầu vừa mới một tuổi Lan, tương đối với cái khác Lan tới nói, chỉ số thông minh hơi chút có điểm không đủ dùng. Cho nên, vừa rồi nó khi bực bội trung một tiếng sói tru, thiếu chút nữa làm hại Lâm Phi cho rằng, Vô khác bị công kích mở ra đâu, bình phục một chút kinh hách tâm tình, lâm phi khen thưởng dường như dùng đặc thù âm điệu, không ngừng khen tiểu thất. Đêm này, đầu thoáng có điểm thiếu tâm nhãn lang cấp Mỹ ô ô ô, lại cào mấy giọng nói. Đối diện bao nhiêu, đối với thuyết địa lan lưu trữ nước miếng địa phương dân bản xứ, bị âm sát cấp kích thích, quỷ khóc sói cào trên mặt đất không ngừng quay cuồng, khi kêu một cái đau đớn muốn chết. Chị năng thú mỗi ngày bọn họ đều xác. Nhưng là cách như vậy thật xa là có thể tai họa người, thật đúng là mẹ nó là lần đầu tiên thấy. Có mấy cái thể chất đặc biệt kém, đều bị chấn học máu, có thể thấy được tiểu thức lợi. Hài trình độ Lúc này, nghe được khác thường dân bạn xứ nhóm, sôi nổi ra tới quan vọng, muốn nhìn một chút ra gì sự. Lâm rác cũng là dị năng toàn bộ khai hỏa, tưởng thám tính một chút Lâm Phi tin tức. Lúc này, một cái như là cái này địa phương đầu tráng hắn đã đi tới. Gấu xắm giống nhau trang điểm, ngươi còn đừng nói, cùng Lâm Phi lúc trước tạo hình thật là có điểm giống. Tráng hắn rất là khiêm tốn đi tới mặt trước đội ngũ. Nói một chuỗi dài biểu ngữ. Đại khái ý tứ chính là hỏi một chút Lâm. Trác bọn họ, có cái gì yêu cầu hắn cống hiến sức lực? Còn có chính là thế những cái đó, trên mặt đất vẫn như cụ lăn lộn người cầu cầu tình. Rốt cuộc đại gia cũng không có phát sinh quá cái gì xung đột sao Lâm Phi thầm nghĩ, Lan cảm xúc cũng không phải là hắn có thể khống chế được, hắn cũng không dám bảo đảm trong chóp lát sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá, hắn tiểu tâm tư không ai biết. Lâm Trác hướng về phía tên kia tráng hắn cũng là một hồi điểu ngữ. Đại khái ý tứ chính là, làm đối phương yên. Tâm, bọn họ không có ác ý, còn có chính là hỏi một chút người nọ. Có hay không gặp qua một cái cùng chính mình giống nhau, phương đông gương mặt người, tại đây vùng lui tới. Tráng hắn rất là khẳng định nói gặp qua. Tin tức này lệnh đại gia thập phần phấn chấn. Gặp qua liền hảo, thuyết minh còn chưa có chết, ha ha người nò cấp chỉ, khi nào, dễ dàng như vậy tin tưởng người. Thấp thỏm đi ra kia trước chân bản xứ thế lực phạm vi, lâm phi thật cẩn thận tiến đến lâm trắc bên người, hỏi, lão đại, hắn nói ngươi liền tin a Đám tôn tử này hư đâu, Không đánh đau bọn họ Bọn họ là sẽ không nói nói thật Lâm trác tà cười nhìn tạc hệ hề Lâm Phi Đỉnh mày chọn cao cao Thanh âm nghi hoặc mà xấu xa hỏi Ngươi chừng nào thì gặp qua ta đã làm chuyện ngu xuẩn Lâm Phi tự động tự phát lắc đầu Trong lòng vừa chuyển chu, Xác thật từ hai người cùng nhau đáy chậm bắt đầu Lâm trác cái này hàng lậu Giống như liền không trải qua Giống nhau không có nắm chắc sự tình Liền tính là đáy dầm, cũng là chạy đến hắn lâm phi trên giường nước tiểu, nước tiểu xong liền chạy, một chút không mang theo thẹn thùng, bởi vì lâm rác dị năng là tinh thần hệ, cho nên, ở cùng người tiếp xúc thời điểm, đối phương tinh thần dao động, là rất khó chạy ra hắn theo dõi. Cái này đại hắn nói chưa nói nói thật, đối với hiện tại, tinh thần hệ dị năng đã đạt. Tới lục cấp lâm rác tôi nói, đó là quá dễ dàng phân biệt. Cho nên, hắn không chút cho dự lựa chọn người nọ sở chỉ phương hướng. Bởi vì hắn xác định, khô ráo không khí, có thể là đất liền khu vực sinh hoạt người, nhất chán ghét đồ vật. Mà lúc này nơi đây, ngược lại thành lâm thiết chi lưu nhất khát vọng. Chờ đến thâm nhập hẻm núi bên trong thời điểm, trong ngoài khác biệt liền càng thêm rõ ràng. Lâm rác lúc này cũng đã tỏa định lâm thiết phương vị. Lúc này đây bọn họ đi vào phan cát kéo chát. Hết thể tiến hành đều thực thuận lợi. Thậm chí nói, từ mặt thế bắt đầu, từ kỷ nhiêu đi vào lâm gia về sau, bọn họ lâm gia liền cùng khai quải trường. Như, không có không thuận. Có người phúc khí, là người như thế nào chắn đều ngăn không được, đó là một loại thế như trẻ tre vận. Tức chết người không định mạng Nga lâm thiết vận khí xem ra muốn so lâm phi, tốt một chút. Đại khái là bởi vì sinh hoạt địa phương. Ly đám người cần nguyên nhân đi, lâm thiết dự trữ sinh hoặc vật tư thực phong phú. Trừ bỏ trụ địa phương, có điểm như là giả nhân mới thích địa phương bên ngoài, cái khác đều khá tốt. Chờ đến đại gia xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Đang ở cấp trong tay loại cá mổ bụng lâm thiết, lại là cứng họng nửa ngày không phản ứng lại đây. Cặp kia tanh tanh, tản ra mùi hôi bàn tay to, không hề sợi giác xoa thượng chính mình một đôi ngưu mắt, đem lâm rác cái này thói ở sạch kích thích. Về phía sau đi nhanh thối lui, một mực thối lui tới rồi đôi mắt ưng cùng Lâm Phi phía sau. Kê tẩm là một phương diện, mặt khác đối với Lâm Thiết tiếp theo cái động tác tràn đầy dự cảm Lâm Trác, rất là kịp thời lui lại. Lâm Phi kinh ngạc với Lâm Thiết, sinh hoạt hoàn cảnh ưu việc, ghen ghét, hâm mộ, hận, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Lâm Trác hành động. Chờ đến Lâm Thiết xoa xong đôi mắt, rốt cuộc xác định tới là người một nhà thời điểm. Kích động ném xuống trong tay cá cùng đao, đột nhiên một cái trước phát, liền đem nhân lâm trác triệt thoái phía sau, kéo nhân tinh đôi mắt ưng cũng về phía sau lưu một bước, do đó bại lộ ra tới lâm phi, ôm một cái đầy cõi lòng. Đem hậu tri hậu giác phản ứng lại đây lâm phi, cấp ghê tởm, lâm phi, thói ở sạch tuy rằng đã tốt không sai biệt lắm, nhưng là này thân tân xuyên y phục, chính là bảo bối nhi của hắn a. Mặc thế các loại tài nguyên thiếu thốn. Đem Lâm Phi cấp làm, đó là tương đương tiết kiệm nói. Một chốc hắn còn hoảng không trở lại, cái loại này luyến tiếc quan niệm. Cho nên, đương đầy tay cá tanh hôi vị Lâm Thiết, đem hắn ôm không thể động đậy thời điểm. Lâm Phi có một loại, rất muốn đem tiểu tử này ném động băng lung, tẩy rửa sạch sẽ phẫn nộ, nghẹn khuất cảm. Lâm Các đem đứng, ở chính mình bên người, chính nhấp miệng vụn trộm nhạt đôi mắt ưng, một phen tấm đến chính mình trước người. Thế thân nhân Lâm Thiết đột nhiên hùng ôm, mà lập tức bị đánh ngã trên mặt đất Lâm Phi vị trí. Đôi mắt ưng trong mắt hiện lên bất đắc chỉ cùng ủy khuất, lão đại luôn là như vậy. Hắn đôi mắt ưng thật giống như là Lâm Trác bên người để nhất sản phân quan trường như, cái gì bẩn thiểu chuyện này đều đến tự tay làm lấy. Ai khổ à? Lâm Trác ở có tấm một lúc sau, mới từ từ, phi thường tự nhiên. Nói, Lâm Thiết, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Lâm Thiết chính không quan tâm, kích động ngao ngao kêu ôm Lâm Phi, lăn qua lăn lại thời điểm, đã bị Lâm Trác thanh âm kích thích từng cái. Nhiệm vụ đương nhiên không có hoàn thành, bởi vì hậu tri hậu giác phát hiện chính mình bị lừa. Lại bởi vì mặt thế nguy cơ tứ phía, Lâm Thiết đã sớm không nhớ rõ nhiệm vụ là mau ngoan ý. Hắn cùng Lâm Phi cùng nhau tới phan các kéo giác, hiện giờ này hình thức cũng chính là cuối cùng hai người lại lần nữa. Tương ngộ, cuối cùng ở phan cát kéo chát sống khoảng đời còn lại giọng, nơi nào còn có thể nghĩ đến về nước khả năng tính đâu. Lâm Tiểu Béo bóng dáng, cùng Lâm Tiểu Béo đến tính tình có điểm tương đồng, bọn họ thói quen thích ứng trong mọi tình cảnh, bọn họ thích tiếp thu hiện thực, bọn họ thật dễ dàng chui vào một cái trong lĩnh vực, trực tiếp một đầu chui vào đi, sẽ không bao giờ nữa biết ra tới, trừ phi bên người có người nhắc nhở. Lâm Thiết xấu hổ gãi gãi đầu, này buông lỏng sức lực, Lâm Phi. Mới một cái dùng sức, rốt cuộc thoát ly hổ khẩu. Bất quá có thủ tất báo Lâm Phi, như thế nào có thể thiện bãi cam hưu đâu. Ở Lâm Thiết chính vắt hết ốc, nghĩ như thế nào trả lời Lâm Trác vấn đề thời điểm. Lâm Phi phẫn nộ đem ngơ ngốc, sửng sờ ở đương trường Lâm Thiết, tới một cái trứ danh quá vai quan ngã. Xem đôi mắt ưng thẳng trường mắt loại này tiểu tỉ tỉ nhóm thường thường chơi đùa công phu lâm phi thằng nhãi này là khi nào bắt đầu thích thượng lâm phi đem phát ngốc lâm thiết ngã trên mặt đất lúc sau chính là một trận tay đấm chân đá trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đánh một chút tới một câu nhạt đệm dường như nói làm ngươi quá so với ta thoải mái làm ngươi xuyên so với ta hảo làm ngươi đem ta quần áo mới lộng xu philip Aller Từng câu lời nói, ở phanh phanh phanh cùng ngao ngao ngao trung nhớ tới, có vẻ là như vậy len ken cùng buồn cười. Này thù cùng sống núi kết, quả thực, hảo không thể hiểu được a lâm hạ đánh tơ bởi lâm tiểu béo cảnh. Tượng, cùng lúc này lâm phi đánh tơ bởi lâm thiết tình hình, là cỡ nào tương tự a quả nhiên bóng dáng cùng này chủ nhân đại ngộ, là không thể miêu tả hài hòa a Nhìn trường hợp đã mất khống chế không sai biệt lắm, trước đỡ một bên lâm trá. Rốt cuộc mở miệng ngăn lại lên, nói, Lâm Phi, ngươi không sai biệt lắm áo, đừng đánh phế đi, hiện tại y dược chính là khang hiếm tài nguyên, đừng lãng phí, chật chật chật, lời này tổn hại, thật là tuyệt Lâm Phi cùng Lâm Thiết tâm tình, kia thật là, băng. hỏa lưỡng trọng thiên, đánh sản, khí ra Lâm Phi, xuân sướng về tới Lâm Trác bên người, đôi mắt nhỏ khiêu khích dường như nhìn chậm chậm, đã thể xác và tinh thần đã chịu song trọng đã khích Lâm Thiết. Khi kêu một cái khoe khoang, Lâm Thiết đã từ tha hương ngộ cố tri, kinh hỷ trung thanh tỉnh lại đây, thanh tỉnh sau hắn, tuy rằng ăn một đống tấu, nhưng là, cùng Lâm Tiểu béo giống nhau yên vui phái hắn, cũng không có cái gì cái khác cảm xúc, đã phản ứng lại đây chính mình đôi tay, thật là quá bẩn. Thiểu Lâm Thiết, hướng về phía Lâm Phi rất là ngượng ngùng tiện cười. Hắn biết trong khoảng thời gian này, Lâm Thiết nhất định là gặp không ít tội. Lại là bởi vì hắn, mới cùng nhau tới phan cát kéo chá. Gặp mặt thế ngốc song mưu trí lịch trình, từ từ, biết ở bên nhau sốt ruột trải qua, gặp mặt liền đánh tơ bởi hắn một đốn, quá ni ma hẳn là. Lâm Thiết lau lau khóe mắt như có như không nước mắt, trong lòng đối với Lâm Phi có thể mang theo người tới tìm hắn cảm kích chi tình, hủy diệt đầy người, nhất mỏi. Này một bộ muốn nói lại thôi đau buồn bi thương bộ dáng đem lâm phi dạo đến trong lòng mạt chanh không được tự nhiên chẳng lẽ là chính mình xuống tay quá độc ác lâm phi ngượng ngùng từng cái lúc này mới rất là không tình nguyện hỏi sao thích rất đau thầm nghĩ không nên a chính mình xuống tay vẫn là biết nặng nhẹ a toàn bộ ở lâm thiết thừa nhận trong phạm vi nói lâm thiết hhhhh ngóc xoa thức cười nói không đau tiểu cha liền thích này lực đạo cùng massage dường như Thì hì kia mặt mũi bậm dập tiểu bộ dáng, xem đại gia cười vang, toàn bộ không gian nhân Lâm Phi cùng Lâm Thiết hai người cười lưu quá nhiều, làm cho bầu không khí phá lệ hòa hợp. Lâm Trác chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc phi cơ bên kia tương đối quan trọng, nếu như bị người khác phá hủy, liền không thể quay về ra không phải. Lâm Trác tiếp theo vừa rồi bị đánh gãy đề tài, lại lặp lại hỏi một lần, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Có hay không cái gì phát hiện? Tuy rằng không biết cái loại này đặc thù loại cá, đối với tiểu mập mạp có cái gì đặc thù lực hấp dẫn, nhưng là nếu tới, liền không có không tay trở về đạo lý không phải. Lâm Thiết lúc này đây rốt cuộc không có bị người đánh cãi, hắn cau mày nói, ngay từ đầu, mặt thế bùng nổ thời điểm, ta thật đúng là cho rằng chính mình là bị lừa. Chính là, trải qua cùng địa phương dân bạn xứ sinh tự đánh giá lúc sau. Không đánh không quen nhau kết bạn không ít địa phương lão pháo nhi. Còn đừng nói, thật liền có vài cá. Nhưng gặp qua loại này cá. Cụ thể phương vị bọn họ cũng đều nói không sai biệt lắm. Chính là đi, ta cảm thấy hiện tại toàn bộ thế giới đều tê lì, liền tính tìm được rồi cái loại này cá, lại có gì dùng. Trở về đã không gì hy vọng, cho nên ta cũng chỉ là hiểu biết một chút cụ thể tình huống, cũng không có thực địa đi ra xét một chút, liền buông xuống. Nói nói, Lâm Thiết Thanh Âm dần dần thấp xuống. Một cái là hắn cảm thấy, chính mình dễ dàng như vậy liền từ bỏ tới nơi này ước nguyện ban Đầu, có điểm mất mặt. Không biết đại gia sẽ thấy thế nào hắn, dù sao hắn chính là cảm thấy rất thật mất mặt. Một cái là làm Lâm Tiểu béo bóng dáng, hắn cư nhiên thực hưởng thụ trường như, bắt đầu đem nơi này làm như tuổi già yên vui oa. Hơn nữa có điểm làm không biết mệt bộ dáng, làm hắn cảm giác được, chính mình ném bóng dáng mặt, tán bóng dáng hồn. Lâm Thiết một bộ đã làm sai chuyện bàn hoàng, khó chịu bộ dáng, xử ở nơi đó. Nhìn đáng thương hề hề. Nhưng thật ra Lâm Trác, nghe Lâm Thiết nói. Xong lúc sau, Lâm vào suy nghĩ sâu xa, cũng không có để ý tới Lâm Thiết trạng thái. Lâm Trác ở cân nhắc lợi hại, lưu lại tìm cá, vẫn là đi. Muốn hay không vì lâm tiểu béo mọi người yêu thích, hy sinh đại gia thời gian, cùng mạo phi cơ xảy ra chuyện nguy hiểm. Cuộc mọi người đều là bóng dáng sao, thấy lâm thiết bộ dáng này, liền biết hắn đây là ái nấy. Thật vất vả tìm hiểu đến mục tiêu rơi xuống, kết quả lâu như vậy, một lần cũng chưa đi điều nghiên địa hình, hiện giờ đã biết có trở về cơ hội, kết quả đến không một chuyến, liền cá bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Như vậy không mặc mũi sự tình, làm hắn trở về như thế nào đối mặt đại gia a. Rốt cuộc hắn Lâm Phi là ra tới mua nước tương, mà hắn Lâm Thiết cũng không phải là. Vì thế, Lâm Phi đi đến Lâm. Thiết bên người, một bộ anh em tốt bộ dáng, ôm Lâm Thiết bả vai, lẩm nhẩm lẩm nhầm một trận an ủi Phóng phật vừa rồi quần ẩu Lâm Thiết người không phải hắn dường như đem Lâm Thiết cấp cảm động, cười phân ngoài giữ tợn. Bởi vì hắn vẻ mặt thương sao? Cười rộ lên sát thật khó coi trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Lâm Tráp vẫn là quyết định trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Nhiều đải một ngày, liền phải nhiều cặp phải càng nhiều không biết nguy hiểm, đây là mất nhiều hơn được. Hơn nữa, Lâm, tiểu béo yêu thích thực không đáng tin cậy. Vạn nhất cái loại này loại cá, chỉ là có một ít không quá trọng yếu tác dụng, bọn họ này một đội nhân vi loại này không đáng sự tình đi mạo hiểm, liền quá mất nhiều hơn được. Mặt khác, phi cơ ngừng ở phan cát kéo chát cái kia vị trí, cũng thật sự là quá sốt ruột. Bốn phía không có che đậy vật kia vừa xem hiểu ngay bộ dáng, đến đưa tới bao nhiêu người mơ ước chi tâm A tự như, Tây Bắc mộ chung gia giống nhau. Tại không lộ bạch đạo lý lâm rác là phi, thường minh bạch, cho nên, lần này ra tới mục đích, tuy rằng là vì cứu người, nhưng là, phi cơ an toàn vấn đề quan trọng nhất. Trang xoa hắn lâm trác còn trang không đến van các kéo chá, không có phi cơ hắn lâm trác cũng là đến giống nhau luống cuốn. Lâm trác quay đầu nhìn về phía lâm thiết, hỏi, lâm tiểu béo vì cái gì muốn cái loại này cá? Có cái gì đặc thù ý nghĩa? Về này đó ngươi biết nhiều ít. Lâm thiết rất là xấu hổ, bởi vì hắn cũng ý thức đến lâm tiểu béo không đáng tin cậy. Hốn! Hồ! mặc thế sao cái loại này cá vạn nhất nếu là biến dị đâu? liền tính là không có biến dị, nhưng là mặt thế thổ địa cũng hảo, hải dương cũng thế, trước mắt đều là quỷ dị khó lường, ai biết ngày đó cá sẽ biến thành cái gì đức hạnh. Nháy mắt đã hiểu lâm trác ý đồ lâm thiết, rất là phối hợp nói, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng là, không phải đặc biệt quan trọng đồ vật là được. Nếu là cần thiết được đến đồ vật, ta lỗ tai đã sớm bị hắn ma lạng. Đến nổi về ta ở chỗ này vấn đề, nếu có thể khai. Được khẩu nếu nguyên nhân gây ra là rất có thuyết phục lực, lấy lâm tiểu béo làm người, đã sớm hướng ngươi cầu viện tới nghĩ cách cứu viện ta. Lâm trác cật cật đầu, lâm thiết vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Tiểu mập mập trước sau không chịu công đạo, chính mình bóng dáng rốt cuộc ở đâu vấn đề, bản thân liền điểm đáng ngờ nhiều hơn. Nếu đều làm rõ ràng, đại gia liền chuẩn bị rời đi nơi này. Vì thế, lâm trác làm không gian dị năng giả. Trang thượng Lâm Thiết gia sản, đoàn người trở về đi đến, đi ngang qua dân bản xứ nhóm băng phòng thời điểm, rất nhiều địa phương dân bản xứ ra tới cấp Lâm Thiết tiễn đưa, xem Lâm Phi trong lòng lại là một trận không cân bằng. Nhìn một cái nhân gia, lại nhìn một cái chính mình, nhìn xem này đại ngộ, Lâm Thiết giao hạ đều là người, hắn đau, đều là lan dưới thân nhạy bén tiểu thất, cảm giác được chủ nhân ghét bỏ, rất là bất mãn mở ra miệng. Đây là mỗi một lần tiểu thất giả vờ ta thực tức giận, ta thực ủy khuất, ta yêu cầu an ủi quen dùng tiết mục. Không hóng cũng đúng, Lan cần phải cào lâu Lâm Phi vỗ tiểu thất đầu, trong lòng càng là ủy khuất, Nhìn một cái, nhìn một cái, ta còn phải hóng. Này khác biệt, ủy khuất về ủy khuất, Lâm Phi vẫn là sủng nịch, dùng chỉ có Lan có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, an ủi tiểu thất một phen. Đương nhiên, hắn cái gọi là không cân bằng, cũng chỉ là làm kêu một chút. Chỉ là bởi vì hắn vẫn luôn không có rời đi kim xa quan trả thế lực phạm vi, bởi vì trong lòng chấp niệm, tài trí sự chính mình cùng cái, giả nhân dường như, vẫn luôn cùng động vật tiếp xúc. Trong lòng đối lâm thiết hâm mộ, cũng là vì kia đoạn thời kỳ, hắn sợ ném đến cô độc tư vị quá nồng, quá liệt, thiếu chút nữa không đem hắn cấp sạch chết trải qua làm cho. kia đoạn khủng bố trải qua, là lâm phi đời này, kiếp sau, thậm chí đời đời kiếp kiếp. Đều không nghĩ lại đi hồi vị sự tình, bởi vì, quá trước tâm, quá hao tổn tinh thần, quá làm người phát viên làm một cái xuất sắc bóng dáng, Lâm phi hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Chính mình sẽ thừa nhận không được cô độc tư vị. Chưa từng có, bóng dáng giống như là chủ tử cộng sinh vật trường như, từ nhỏ đến lớn như hình với bóng, cho dù không giao lưu, đôi mắt cũng là vây quanh chủ tử vòng vòng. Cho nên, khi đó hắn không có thời gian thể nghiệm cô độc, hắn lực chú ý vẫn luôn là hướng ra phía ngoài. Mà trong lòng, trừ bỏ chủ tử, chính là Thảo Dược, lại liền không có khác. Như vậy Nhật tự xuất sắc mà chuyên tâm, thói quen cực kỳ, thoải mái cực kỳ, cũng tiêu sái cực kỳ. Chừa theo bóng dáng thủ tục, Lâm Phi kiên định đứng ở chủ tử phía sau, hành sự, ngồi nằm, hết thảy hết thảy. Đều là hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đều là hắn thuận bùm xuôi gió. Mỗi ngày hắn đều như là một cái chữa theo cố định quỹ đạo, không ngừng xoay tròn con quay. Có việc làm, có người ngược, có thủ tục chữa vào, có chủ tử chỉ dẫn, có thảo chừa kiềm chế. Cho nên, đương mặt thế buông xuống thời điểm, đương lâm phi cái này con quay, không thể không định chỉ chuyển động thời điểm. Cô đọc cái này vẫn luôn đối hắn như hổ rình mồi lại không thể nào xuống tay ma quỷ xuất hiện biết một cái luôn là bảo trì khi tóc bốn trăm người đột nhiên phanh cấp là cái gì hậu quả đi quán tính sẽ làm ngươi xe hủy người vong tâm trí sụp đổ cho nên lâm phi kia đoạn trải qua kia đoạn về cô độc ma khảo thiếu chút nữa không đem hắn nướng chính hắn có càng nhiều đối mặt chính mình nội tâm thời gian có càng nhiều nhìn đến chính mình bởi vì phanh cấp Mà bị quán tính kéo đi không được, lại không thể. Không dùng sức về phía trước thời gian. Nhân loại thật là một loại kỳ quái sinh vật. Ngươi xem lâm phi bên người này đó tuyết địa lan. Mặt thế tới liền tới rồi, chị năng thức tỉnh rồi liền thức tỉnh rồi. Lan vương nói người này là chúng ta về sau chủ nhân, chúng nó liền chủ nhân. Chủ nhân kêu, phỏng chừng liền chủ nhân ý tứ là gì cũng chưa làm rõ ràng. Đây mới là chân chính tiêu sái đi. Mà chính mình đâu? Đã không có thói quen sinh tồn không gian, đã không có thói quen tinh thần lương thực, đã. Không có bạn nhi. Chính mình liền cơ hồ, bị này đó đột nhiên thiếu hụt rớt đồ vật, thiếu chút nửa cấp kéo thượng tuyệt lộ. Hỗn độn thời điểm, cũng không biết chính mình vì mau không rời đi kim xa quan già, Vì mau chính mình không đi các nạp tìm lâm thiết. Khi đó chính mình trạng thái, giống như là một cái bướng bỉnh hành giả. Một hai phải chiến thắng chính mình kia phân tâm cảnh không thể trường như không chết không ngừng, khẩn trương một trận, lỏng một trận, thống khổ một trận, bực bội một trận. Thanh tỉnh thời điểm, hắn minh bạch chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, muốn như vậy lăn lộn, bóng dáng thủ tục cuối cùng một cái, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải có thể cùng cô đọc cùng múa. Đây là lâm phi cần thiết muốn làm như vậy nguyên nhân. Này cũng trở thành Lâm Phi kiên trì đi xuống cọc tiêu. Cho tới nay chỉ là hiểu biết bóng dáng thủ tục gia Long Lâm Phi, đã biết chính mình nông cạn, minh bạch thủ tục thâm ý. Tuy rằng hắn lúc ấy còn làm không được, nhưng là hắn minh sát biết. Một khi chính mình làm được kia một ngày, chính mình mới là một cái chân chính đủ tư cách bóng dáng. Chỉ là đủ tư cách Nga vì thế, bôn cùng cô đọc cùng múa cái này mục tiêu, Lâm Phi dài đến 10 tháng một chỗ chi lử mở ra. Đương nhiên, này một trong quá trình, bảy chỉ tuyết địa lan trở thành hắn gian lận khí. Bởi vì sợ chính mình tinh thần cùng tâm trí toàn diện sụp đổ, chỉ cần hắn đạt tới không thể chịu đựng được cực hạn, hắn liền sẽ cùng bảy chỉ tuyết địa lan cùng nhau đi ra ngoài xác. Xác xác, ăn ăn ăn, chơi chơi chơi. Xác tan thi, xác tan thi thú, phóng thích nội tâm lệ khí. Xác dị năng thú cùng không có biến dị động vật. Cho chính mình cùng bảy chị tuyết địa lan dự trữ đồ ăn, quá quá miệng nghiện. Cùng nhau nhập tuyết sơn, toạn tuyết động, chơi đùa chơi đùa. Sợ đó quên như thế nào nói chuyện, đối với tuyết địa lan tất lý tất lý thích nói tiếng người, phóng thích hắn sinh vì nhân loại khát vọng. Chờ đến chính mình áp lực chạm bớt, liền miêu đến tuyết phòng hoặc là trong. Nhâm động, một người cùng cô độc phân cao thấp, thậm chí có thể nói là cùng thói quen đối kháng cùng té ngã cùng quán tính cùng hứng thú kéo co thảo dược hắn cũng không thèm nghĩ chủ nhân hắn cũng dần dần mà không đi ngóng trong ngay cả đi theo tuyết để lan cùng nhau đi ra ngoài hải số lần cũng càng ngày càng ít cho nên nói vì cái gì hắn trên người từ trong ra ngoài đều không có nhân loại quần áo bởi vì hắn liền tôn nghiêm cái này ngoạn ý đều ở dần dần mà vứt bỏ hắn cũng không biết hắn vì mau muốn làm như vậy Hắn liền biết đêm dài từ từ, không có điện, không có máy sưởi không có người nói chuyện phiến nhật tử, nếu muốn hảo hảo sống sót, phải sớm thói quen như vậy. Nếu sớm muộn gì muốn đối mặt, kia sao không sớm một ít đâu. Ngay cả Thủy, ở mặt thế một tháng lúc sau, ở tiêu hao rớt chính mình tồn kho nước khoáng về sau Lâm Phi liền không còn có uống qua. Hắn không xác định nguồn nước có hay không bị ô nhiễm, nhưng là hắn biết kim sa quan già người, đã không còn giống mặt thế trước dường như dự trữ tuyết thủy dùng để uống cùng rửa mặt cho nên hắn cũng cẩn thận lên hắn cùng tuyết địa lan ăn uống đều xen lẫn trong một chỗ tuyết địa lan ăn cái gì uống cái gì hắn liền ăn cái gì uống cái gì bởi vì đều là thức tỉnh rồi dị năng tồn tại như vậy ăn khẳng định không có sinh mệnh nguy hiểm lâm phi buộc chính mình làm chính mình thói ở sạch hoàn toàn hỗn đản mục đích chỉ có một chỉ cần hắn có thể sống sót Ăn, uống, xuyên, cái, toàn bộ nơi phát ra. Với dị năng thú, thậm chí liền hỏa, Lâm Phi đều không cần. Địa phương dân bản xứ, chính là xin ăn cá. Hắn không biết chính mình muốn ở chỗ này đãi bao lâu, đốn đống dụng hỏa thịt nướng, căn bản là không hiện thực. Cho nên, thịt tươi, xin huyết, trở thành Lâm Phi hằng ngày. Này đó trải qua, Lâm Phi không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào đề cập, bao gồm Lâm Trác. Đây là thuộc về bóng dáng khảo nghiệm, là bọn họ luyện tâm, tất nhiên phải trải qua quá trình. Chỉ là, Lâm phi tin tưởng, không phải sợ. Hữu bóng dáng, đều có thể có được cơ hội này. Cái loại này vạn kiến gặm cắn toàn bộ thể xác và tinh thần ngứa ý. Cái loại này hai mắt đâm đâm, hám mồm hô hô hô, lại phát không ra một cái âm tiết chua sót. Cái loại này đã tưởng đi tới, lại khát vọng lui về phía sau nhút nhát. Cái loại này ha ha không dưới, uống uống không đi vào quận Bắc. Thể nghiệm đồ vật càng nhiều, Lâm Phi liền càng thêm kiên định chính mình tín niệm, càng thêm dự trữ nhiều hết mức động lực. Hắn biết, phá tan cô độc đối. Với hắn hạn chế cùng cái loại này bóp trụi, hầu hết thở không thông cảm thời cơ, sợ là không xa. Cho nên, cuối cùng một lần vây sang qua đi, hắn đem chính mình triệt triệt để để nhốt lại, liền tuyết địa lan đều không thấy. Trước kia nhiều nhất một hai ngày, lúc này đây lại dài đến nửa tháng. Nửa tháng, hắn không ăn không uống, chính là nhìn chậm chậm vào cô đọc cái này ma quỷ, nhìn xem chính mình cùng nó cùng mố cơ hội có thể hay không đã đến. Một ngày, hai ngày, mười ngày, kia phân vẫn, luôn bị chính mình bà xích kháng cự, sợ hãi đồ vật, chậm rãi bị hắn túm ra tới. Hắn liền như vậy gần gũi nhìn chậm chậm nó nhìn chằm chằm tra tấn hắn sống không bằng chết cái kia gọi là cô độc ma quỷ liền như vậy nhìn thẳng thẳng đến ngày thứ mười thời điểm cô độc dường như bắt đầu thủy triều rút đi thay thế chính là trầm tĩnh là bình thản này trong nháy mắt thoải mái cùng vui sướng cũng không có mê hoặc trụ lâm phi tâm trí hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm này đó bù. chặt trụ hắn bóp trụ hắn ít hầu đồ vật thẳng đến sở hữu ràng buộc toàn bộ rời đi hắn ít hầu cái loại này bóp trụ hắn lực lượng hoàn toàn sụp đổ thời điểm hắn biết hắn thành công kia một khắc dường như vang lên ai nùng tuyết mai tạp ethany làn điệu tuyệt đẹp mà rung động đến tâm can bối cảnh trung lâm phi cùng cô độc dường như hai cái ưu nhã vũ giả theo làn điệu cao cao thấp thấp công công đi dạo mà tiêu sái bừa bãi uyển chuyển lâm phi kia quen thuộc tâm cảnh lại đã trở lại bừa bãi tiêu sái trầm tĩnh hung ác dường như này mười tháng mài giũa cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết dường như kỳ thật nội bộ đã thoát thai hoáng cốt hóa vũ thành điệp đoàn người rời đi dân bản xứ người nơi tù cư hướng về tới khi phương hướng bước vào đi khi dùng một cái nửa điểm hồi khi lộ bởi vì dân bản xứ người nhiệt tình xin sôi nhiều tốn thời gian nữa canh giờ như vậy lớn lên thời gian lâm rác đối với phi cơ bên kia an toàn vấn đề liền càng thêm thấp thỏm tựa như câu kia cách ngôn nói giống nhau chuyện gì a liền sợ ngươi tổng suy nghĩ thật là sợ cái gì tới cái gì tưởng cái gì cái gì mẹ nó liền ra tới cách ứng ngươi này không sao còn không có đi đến địa phương liền rất xa truyền đến tiếng súng còn có sói tru thanh âm mà đức Lâm trách thập phần khó chịu mắng một câu, hắn liền sợ phi cơ bên kia xảy ra chuyện, kết quả thật đúng là mẹ nó cho hắn giành vinh quang, thỏa thỏa đã xảy ra chuyện. Đôi mắt ưng, ngư lưu lại, mang theo bọn họ chạy bộ đi tới, cẩn thận một chút chung quanh tình huống, đừng trúng mai phục. Lâm phi cùng ta cử tuyết để Lan đi trước nhìn xem, cũng không kịp nói quá nhiều. Hắn chỉ là hy vọng đối phương ngàn vạn đừng cậu nóng nảy nhảy tường, làm ra tạc hủy phi cơ quyết định. Bọn họ khẳng định là muốn cướp bóc, nhưng là, nếu là đối phương cảm thấy cướp đoạt vô vọng dưới tình huống, không chuẩn sẽ làm ra cái gì hại người mà chẳng ít ta sự tình tới. Cho nên, vội vàng dặn dò hảo đôi mắt. Ưng về sao, lâm trác liền mang theo lâm phi, cưỡi tuyết địa lan rời đi. Trong đó đôi mắt ưng cười kia đầu tóc độ hình tuyết địa lan. Ở đôi mắt ưng rời đi nó phía sau lưng về sau, thì tại Lâm Phi chặn dò hạ, nhanh chóng một mình về phía trước phóng đi. Lâm Trác, Lâm Phi cưỡi thuyết địa lan, tắt theo sát sau đó. Đồng thời, tinh thần hệ dị năng toàn bộ khai hỏa Lâm Trác, cũng thấy rõ phía trước tình huống. Quả nhiên, vừa rồi dân bạn xứ nhóm nhiệt tình là không bình thường, hắn dự cảm không có làm lỗi. dẫn đầu công kích bọn họ đội ngũ ráng hán. Còn không phải là vừa rồi cho hắn chỉ lộ người kia sao? Hàm hậu bề ngoài hạ, khôn khéo che giấu này nội, một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng, quả nhiên có che giấu tính. Bất quá, xem bọn họ vũ khí, lâm trác liền thả một nửa tâm. Cư nhiên không có bạo phá trang bị, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xem ra là thật sự muốn tới cướp đoạt phi cơ, cũng không có chuẩn bị tạc hủy, cho nên, bọn họ liền bom linh tinh đồ vật đều không có mang. Tốc độ biến dị tuyết, địa lan tiểu lục, đã một lan khi trước, đi tới chẳng co hai bên mặt sau. Nó tốc độ biến dị cũng không phải là nói chơi, ít nhất so bình thường biến dị tuyết địa lan, nhanh bảy tám lần đều không ngừng. Nó được đến mệnh lệnh, chính là quấy nhiễu chân bản xứ đội hình, ở địch quân trận doanh trong vòng quấy rối. Kéo thời gian, kéo dài tới hắn cùng Lâm Trác đã đến lại nói. Tiểu thất cùng tiểu ngũ tốc độ, chiếu son người tốc độ chính là mau nhiều. Cũng chính là ở tiểu lục quấy rối ngắn ngủn vài phút. Thời gian nội Lâm Trác cùng Lâm Phi liền đến. Đôi mắt ưng bọn họ tuy rằng là chạy bộ đi tới, nhưng là một đám tốc độ cũng không chậm, cũng chính là phản cái 10 phút, 8 phút mà thôi. Lâm Trác tinh thần hệ dị năng cùng tiểu thất âm sát phối hợp, thực mau liền đem này đó chân bản xứ nhóm, cấp kích thích rối loạn một tấc vuông. Bọn họ một loạn. Lâm trác tay súng thiện xạ nhóm liền bắt đầu nhanh chóng, tinh chuẩn đánh chết hành động. Không đợi đôi mắt ưng bọn họ tới sự phát địa điểm đâu, chiến. Đấu cũng đã kết thúc, ngay cả khi mấy cái dị năng thói xấu tuyết địa lan, cũng chưa có thể phát huy ra tới thực lực của chính mình. Này chấp ý nghĩ kỳ lạ chân bạn xứ nhóm, liền hallelujah Lâm trác tiến lên kiểm tra phía chính mình người thương vong tình huống. Bởi vì, hắn tinh thần hệ dị năng chi tiết ra xét phương diện vẫn là phi thường nhược. Còn Hảo, chỉ là bị thương nhiều một ít, cũng không có người tử vong. Những cái đó không gian hệ dị năng giả, căn bản liền không làm cho bọn họ ra tới. Chiến đấu, cho nên hồi trình Phật Tư, cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Khi chính là lâm triệt tay bắt quân, nửa cái chu kho chư a chờ đôi mắt ưng bọn họ chạy đến thời điểm, lâm trắc bọn họ đã bắt đầu quét tước chiến trường. Này giúp dân bản xứ trang bị vẫn là thực hoàng mỹ. Nếu không phải bọn họ không nghĩ hủy hoại phi cơ, không có mang đại sát thương tính vũ khí nói, trận chiến đấu này hướng đi, còn không biết muốn thiên hướng nơi nào đâu. Phan cát kéo giác hành trình, ở hữu kinh vô hiện dưới tình. huống kết thúc, Lâm Trác cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian, mà là ở đôi mắt ưng bọn họ trở về lúc sau, kiểm kê một chút nhân số, ở toàn viên một cái cũng chưa thiếu dưới tình huống mang theo Lâm Phi, Lâm Thiết, cùng với Lâm Phi bảy chỉ tuyết địa lan. Bước lên đường về, nhìn chiếm nửa cái phi cơ tuyết địa lan, đôi mắt ưng đụng một chút bên cạnh lâm phi, nói, chúng ta kia lập tức liền phải vượt qua trời đông giá rét thời tiết, nơi này mấy chỉ hàng năm lạnh vô cùng khu vực sinh hoạt. Lan huynh đệ, sẽ không nhiệt thành cậu đi. Giống như lo lắng, kỳ thật chế nhạo ngữ khí, nghe lâm phi nửa ngày cũng chưa nói tiếp ra nhi. Thật sự lười đến phản ứng đôi mắt ưng này tốn hóa, như vậy rõ ràng vấn đề chính mình có thể không biết thông qua chính mình thâm nhập nghiên cứu mà thế cái này cái gì đều có thể đột biến gen thói xấu xoa xoa thế giới cho đại gia lớn nhất bàn tay vàng chính là kia nghịch thiên thích ứng phối hợp năng lực hơn nữa theo lâm phi quan sát loại này thích ứng năng lực thân kéo là có thời gian hạn chế hiện tại lãnh tuyết địa lan trở lại chính mình địa bàn khẳng định là không thành vấn đề nhưng là sang năm lúc này nói liền khó nói Tại đây loại biển to đại cát, người thích ứng được thì sống sót giai đoạn, bọn họ này đó thức tỉnh rồi dị năng trời cao sủng nhi, này đặc thù thể chất hạ thích ứng năng lực kéo dài tới, có thể cho đại gia nguyên vẹn, thích ứng thế giới mới hoàn cảnh cùng trật tự thời gian hòa hoãn hướng. Nhàn nhạc phiết lý, mắc một cái đôi mắt ưng, Lâm Phi không có nói ra trong lòng tưởng những cái đó đạo lý, bởi vì, hắn cảm thấy đôi mắt ưng chỉ số thông minh tuy rằng rất cao. Đương nhiên, đây là đối lập những người khác mà nói. Nhưng là, cùng hắn chỉ số thông minh so sánh với nói, vẫn là phi thường có, không thể vượt qua hồng câu. Cho nên, Lâm Phi cực kỳ có lệ nói, vậy đem mau cào quan bái nhiều vui mừng. Đôi mắt ưng bị ngẹn thẳng trừng mắt, cái loại này Lâm Phi không ở bóng đêm tòa trấn trong khoảng thời. Chàng này, sở trưởng thành thiên lão đại, ta lão nhị hình thức, giống như đã chịu treo chọc đem đôi mắt ưng cổ động quả muốn ở trên phi cơ khai xé hảo hảo thố một thố lâm phi nhuệ khí không thể bất quá xét thấy chính mình xích thủ không quyền đánh không lại lâm phi sự thật đôi mắt ưng quyết định trở về về sau nhất định phải bốn phía tuyên dương lâm phi ở phan các kéo giác ớt ức hình tượng hảo hảo kích thích kích thích lâm phi hai người các hoài tâm sự không đề cập tới nhưng thật ra lâm thiết nhìn cửa sổ mạng tàu ngoài tầng mây Có loại cần hương tình khiếp chảy dụ cùng thấp thỏm. Căn bản liền không nghĩ tới có thể trở về lâm thiết, thậm chí liền bóng dáng tầng này thân phận, đều đã ném đến sau đầu muỗng. Bóng dáng giữa, tâm tư nhất chân chất lâm thiết, trên thực tế là nhất không hợp cách bóng dáng đại biểu. Nhưng là, hắn cũng là nhất thích hợp lâm tiểu mập mặt bóng dáng. Khác bóng dáng đều là cả ngày đi theo chủ tử bên người, đấu tranh anh dũng, đánh đánh giết chiếc, vội. Vui vẻ vô cùng, hắn nhưng thật ra thoải mái, chỉ cần thế Lâm Tiểu Béo tìm tới hắn yêu cầu đồ vật liền hảo. Mặc kệ ngươi là đi trộm, đi đoạt lấy, vẫn là đi bán mình, chỉ cần đạt tới mục đích, chỉ cần đem Lâm Tiểu Béo muốn đồ vật mang về tới, cho nên, dần dần, rất nhiều người đều xem nhà Lâm Thiết cá nhân thực lực, bao gồm Lâm Thiết chính mình. Ở mặt thế buông xuống lúc sau, ở cái này xa là quốc gia, vì sống sót. Lâm Thiết cơ hồ đem hết cả người thủ đoạn. Cư nhiên làm hắn ở mặt thế hổn, tìm được. Rồi sau đi theo lâm tiểu béo bên người, khắp nơi thu thập cổ cổ quái quái đồ vật khác biệt bất đồng lạc thú. Chiến đấu thực lực bưu hãn, đồng thời lại thức tỉnh rồi phong hệ dị năng lâm thiết, càng ngày càng thích loại này mạo hiểm kích thích nhật tử. Mà hắn cũng rốt cuộc phát hiện, thân là bóng dáng chính mình, trong cơ thể thuộc về bóng dáng cái loại này trời sinh thì huyết ước số, ở mặt thế tiến đến lúc sau được đến hoàn toàn phóng thích. Từ tầng mây trung thu hồi chính mình ngốc ngốc tầm, mắt vừa quay đầu lại, vừa lúc cùng đã không biết nhìn chậm chậm hắn đã bao lâu lâm trác tầm mắt, oanh một chút đụng phải vừa vặn. Xấu hổ cười cười, lâm thiết đang muốn chuyển qua đi, đã bị lâm trác một câu nói sửng số tuy rằng các ngươi bị bóng dáng thủ tục trói buộc nhưng đó là bởi vì các ngươi chính mình không có đi ra tới dũng khí ngay sau đó lâm thiết tâm đã bị kế tiếp lâm trác lời từ đáy lòng hoàn toàn bạo kích bạo kích bạo kích lâm gia những người khác khả năng yêu cầu bóng dáng thủ tục đối với các ngươi hạn chế tới đem các ngươi bó tại bên người cả đời nhưng là lâm gia đại tân sinh trung trừ bỏ chúng ta tam huynh để bên ngoài Lâm tiểu béo cũng đồng dạng không có đem tầng này hạn chế trở thành đại sự. Chúng ta từ nhỏ cũng chỉ đem các ngươi đương phát tiểu, đương bằng hữu, đương cùng sinh cùng tử huynh đệ, mà không phải nô lệ, không phải bóng dáng. Cho nên, nếu chính ngươi tưởng khai nói, trở về về sau ngươi, không nhất định phải mỗi ngày đi theo lâm. Tiểu béo bên người, ngươi có thể lựa chọn chính mình thích sinh tồn phương thức. Tiểu mập mạp cả ngày nghiên cứu đồ vật. Làm sao có thời chờ đi quan tâm ngươi rốt cuộc đang làm gì, ngươi nhu cầu? Hắn là thật sự không thể tưởng được điểm này. Vậy ngươi liền muốn làm sao liền làm gì bái, đừng cả ngày ở hắn bên người nghẹn, nhiều lãng phí ngươi năng lực. Lâm trác sở chỉ xem như thế thông thấu, là bởi vì theo thời đại bất động, theo nhân loại kiến thức, thì giác bất động, này đó cổ sư gia tộc, tập tục, đã sớm không thích hợp cái này tân thế giới. Đặc biệt là đi theo lâm tiểu béo bên người bóng dáng, loại này chỉ cần mấy cái nhân viên an ninh là có thể đủ thu phục chuyện này, hạ tất lãng phí bóng dáng tốt như vậy tài nguyên đâu. Bóng dáng nhóm từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, bắt được bất luận cái gì thế lực, đều là một viên mạnh tướng liêu A. Cho nên, lâm hạ làm lão hắc một mình đảm đương một phía, lâm triệt làm lâm trung làm hắn nhất am hiểu giao tế công tác, hắn tác làm lâm phi ở bóng. Đem, đương tổng giáo đầu đi đều không có hạn chế ở bọn họ ca ba phía sau, làm cho bọn họ không xuất hiện trước mặt người khác. Sở dĩ sẽ tận tình khuyên bảo nói như vậy một hồi, là bởi vì hắn nhìn đến lâm thiết trong mắt tinh tinh điểm điểm ánh sáng, đang ở dần dần mà ảm đạm. Loài cảm giác này hắn quá quen thuộc. Phụ thân hắn bóng dáng trong mắt tinh quang, chính là như vậy dần dần mà ảm đạm đi xuống, thẳng đến cuối cùng bên trong một mảnh tĩnh mịch. Hắn không cho rằng như vậy bóng dáng lưu tại. Bên người, đối với bị bảo hộ chủ nhân, có cái gì chân chính tác dụng Tâm đều đã chết, tình cũng chưa, kia hắn còn xem như cái thứ gì? Bóng dáng vận mệnh, ban đầu nhất định là quyết định bởi với hắn chủ nhân. Gia gia bóng dáng lâm bá, liền tương đối hảo mệnh, gia gia rộng rãi kéo lâm bá rộng rãi. Gia gia thực lực, đồng thời cũng tạo thành lâm bá chỉ cần làm hắn am hiểu sự tình là được. Mà bọn họ tam huynh đệ bên người bóng dáng, hỗn liền càng không cần phải nói, liền kém không đem kinh đô thiên, cấp thập cái lỗ thủng. Đến nỗi lâm tiểu béo cái này si mê với nghiên cứu khoa học lĩnh vực ngốc tử, phỏng dừng hắn trong lòng đều không có bóng dáng là đang làm gì khái niệm. Hắn chỉ biết chuyện gì, chỉ cần công đạo lâm thiết đi làm, là được. Cái khác hắn căn bản là chú ý không đến. Điển hình chỉ cần bảo mẫu, không cần sức chiến đấu bưu hẳn bóng dáng sao. Lãng phí, gặp được thực lực cường đại chủ nhân, bóng dáng không cần làm cái gì, liền trên cơ bản bị ăn bài thỏa thỏa. Loại này chính là thuận thế mà làm, thuộc về hai bên đều gia đại vui mừng loại hình. Gặp được lâm tiểu béo, hoặc là phụ thân hắn loại này, đem bóng dáng đương bảo mẫu dùng, lại còn có thường thường quên bóng dáng người này tồn tại, làm bóng dáng bản thân phải chính mình đi đánh vỡ cái này lòng giam hắn yêu cầu bảo mẫu ngươi liền cho hắn an bài thích hợp làm chuyện này người không phải hảo sao dù sao hắn lại không quan tâm ngươi lại như thế nào đạt thành mục tiêu thời gian còn lại ngươi còn không phải là muốn làm gì liền có thể tùy tiện vốn dĩ đã ảm đạm tinh quang ở lâm thiết trong mắt lại bắt đầu đoàn tụ hơn nữa càng ngày càng sáng tuy rằng lâm thiết biểu tình vẫn là ngốc ngốc Nhưng là không biết hắn nghĩ tới cái gì, khóe miệng bắt đầu rồi hơi hơi thượng kiều. Lâm thiết lúc này, cơ hồ đem lâm tiểu béo hết thảy nhu cầu, đều ở chính mình trong lòng vẽ một cái danh sách. Cư nhiên thật là thuộc về một cái bảo mẫu, một cái phòng thí nghiệm trợ lý, một cái bảo tiêu, liền có thể thu phục. Chuyện này, cãi cãi chính mình kia ngu chốt gần ấy năm đầu, lại đối lập một chút hắn thường xuyên tiếp xúc lâm phi kia tiểu tử cuộc sống gia đình ai ưu tâm hảo đau a lâm trác nhìn giống cái vĩ pha màu dường như lâm thiết kia xuất sắc hoạn một sắc mặt quyết định lại bổ một đao. khù khụ hai tiếng lấy khiến cho lâm thiết chú ý lâm trác khóe miệng nhẹ cong thanh âm sung sướng nói đã quên nói cho ngươi một kiện rất quan trọng sự lâm thiết hôm nay đã bị kích thích không sai biệt lắm lại nhiều một chút cũng không có gì vì thế chính thức đoan chính một chút chính mình dáng ngồi cùng mặc bộ biểu tình tận lực tự nhiên nhìn lâm trác chờ hắn trọng bàn bom lâm trác cong cong môi nói lâm tiểu béo có bạn gái hai người đã ở chung phót ha ha ha ha ha bên cạnh vẫn luôn nghe lén lâm phi hoàn toàn banh không được cười kia kêu một cái cảnh xuân sáng lạn liên quan đôi mắt ưng cùng lâm trác cũng đi theo cùng nhau ha ha ha một cái tức phụ giải ngàn sầu a đối với lâm tiểu béo loại này đối với sinh hoạt các mặt yêu cầu cực thấp cực thấp chủ Trừ bỏ thực nghiệm cùng thịt kho, mặt khác sự tình đều lười đến suy nghĩ chủ. Có tức phụ, còn sẽ có bóng dáng chuyện gì như sao? Ha ha ha ha ha ha, tức phụ một tay toàn bộ xử lý, bóng dáng đại nhân quan vinh Hà Cương. Hơn nữa lâm tiểu béo cùng nàng bạn gái, đều đã nạp vào lâm hà thế lực phạm vi, liền an toàn vấn đề đều không cần hắn nhọc lòng. Người nói lâm thiết về sau còn sao hổn, nếu không phải trải qua lâm, trát đánh thức phỏng chừng sử thượng đệ nhất cái bởi vì không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng mà giận dữ rời nhà trốn đi bóng dáng chính là hắn lâm thiết bởi vì hắn ném đến quá không có chủ nhân cùng bóng dáng thủ tục trói buộc tư vị sao ngon oe rụt rịch là quá bình thường bất quá sự tình đôi mắt ưng nhìn ở kia cười hết sức vui mừng lâm phi thập phần đồng tình đối với lâm phi nói ai ta cũng đến nói cho ngươi một kiện thập phần chuyện quan trọng chúng ta lão đại đã có tức phụ Không trời không bỏ cái loại này nga Cách, cách, cách, trong lúc nhất thời có điểm kích thích quá lớn Lâm Phi, trực tiếp bị chính mình trong cổ họng ra vào thất hành, hỗn loạn hơi thở, làm đánh lên cách. Lâm Tiểu Béo có thức phụ, đối với Lâm Thiết vị trí tới nói, quả thực là không cần quá khôi hài. Lâm Thiết cư nhiên còn thống khổ lâu như vậy. Hiện tại ré mây nhìn thấy mặt trời, đại khái cũng chỉ dư lại ha ha ha. Mới có thể biểu đạt một chút đại gia chế nhạo tâm tình, đến là đôi mắt ương, nói cái này tin tức có điểm kinh tủng, lấy lão đại thẩm mỹ tiêu chuẩn tới nói, số cuộc thần thánh phương nào có thể hàng phục trù hắn, điểm này, đại gia đặt thành chung nhận thức chính là, không có khả năng có đáp. đến không phải nói lâm trác bất cần đời gì, mà là bởi vì lâm trác thẩm mỹ tiêu chuẩn, căn bản liền không có cái chuẩn A. Lâm Trác liếc liếc mắt một cái khiếp sợ thêm kinh tủng trung, chính cuồng khụ không thôi Lâm Phi, không chê nhiễu loạn đại nói tiếp nói, ta cùng Lâm tiểu béo. Loại này, chỉ có thể xem như chút lòng thành, Lâm hạ kia tiểu tự mới ngưu đâu mặt thế tiền nhân gia liền tìm cái, lại xinh đẹp, lại có thực lực tức phụ, kia chính là Lâm gia chính thức tán thành, hạ đại Lâm gia đương gia chủ mẫu. Hiện giờ, nhân gia đều sắp đương gia, đây mới là chân chính nhân sinh người thắng A. Thế nào, cái này đủ kính bạo đi. Nhân sinh nơi chốn là kinh hỷ, không có càng kinh hỷ, chỉ có càng kinh tủng oa lâm phi lúc này đã vô pháp miêu tả, chính mình kia lên xuống Phật. Phòng tâm tình, kết hôn sinh oa chị, đối với lâm gia này đó đại thiếu tới nói, đừng nói là mặt thế sau chính là ở mặt thế trước, cũng là giống trừ giải thưởng lớn dường như, khi thật sự đến dựa vận khí. Lâm hạ đó là mỹ nữ tuyệt sát cơ, liền không thấy hắn có vào được pháp nhãn. Lâm Triệt càng sâu, hắn quả thực chính là trong mắt không có công mẫu chi phân. Cơ hội chính là khác phái vật cách điện. Lâm trát đau, xem thuận mắt liền thu lại đây, lưu mấy ngày. Nị liền trực tiếp đuổi người. Liền, không gặp hắn đối mổ một loại hình mỹ nữ, từng có cái gì chấp niệm. Quả thực chính là hỷ nộ vô thường, yêu thích không chừng quái thai oa đến nỗi lâm tiểu béo, hắn cư nhiên có thể thông suốt, cư nhiên có thể tán cái, cư nhiên còn mẹ nó phao thành. Này quả thực chính là nhân gian huyền huyễn kịch, không có càng ly kỳ, chỉ có nhất ly kỳ, trừ bỏ lâm triệt trước mắt còn duy trì nguyên dạng, không làm cho bọn họ này đó ăn dư quần chúng thất vọng bên ngoài, còn lại toàn bộ bỏ mình ở ôm nhu hương. Này, này, này! Lâm phi thập phần tích không nghĩ tiếp thu a như thế nào phá niết? Mà lâm thiết, tác vẫn luôn buồn ở nơi đó không nói một lời, toàn bộ quá trình hắn đều không có phát ngốc, không có đi thình. Đầu óc phá lệ rõ ràng, kia hắn suy nghĩ cái gì đâu. Hắn vì cái gì không nói một lời. Tóm lại nhìn hảo nghiêm túc tích nga lâm, thiết mạch não chính lấy vận tốc ánh sáng vận chuyển. Hắn biết hắn nhân sinh đang ở hướng tân quỷ đạo thượng nhảy hành. Thậm chí có thể nói, không có một cái bóng, dáng có hắn cơ hội như vậy. Lâm Phi bọn họ nhìn như tự do, kỳ thật còn ở chấp hành bóng dáng trước trách, chẳng qua gặp càng tốt chủ nhân, bọn họ có thể ở chính mình thích trong lĩnh vực lăn lộn là được. Hắn bất đồng, hắn lâm thiết bất đồng cực kỳ. Vì cái gì cho chính mình khởi tên gọi là lâm thiết? Bởi vì hắn chủ tử kêu lâm cương, đặt tên chính là lâm cương ba ba. Lâm Cương là Lâm Tiểu Béo tên thật nhưng là bởi vì hắn dáng người, hắn tên thật dần dần mà liền không ai kêu. Iron Man là bọn họ. Khi còn nhỏ tổ đội chơi đùa khi, căn cứ tên của mình khởi ngoại hiệu. Ngụ ý là không thể chiến thắng chiến sĩ. Đại khái ở Lâm Tiểu Béo bắt đầu si mê với các loại phát minh sáng tạo lúc sau, cái này Iron Man mộng tưởng, liền không còn có bị hắn nhớ lại qua. Chỉ có chính mình. Vẫn luôn khắc trong tâm khảm, thậm chí còn cắm rễ ở ngũ tạng lục phủ bên trong. Chẳng lẽ chính mình không cam lòng, chính mình bất an với hiện trạng, chính là lúc ấy mai phục sao? Lâm Tiểu Béo trước nay đều đem chính mình, coi như bạn chơi cùng, thẳng đến hai người yêu thích bắt đầu khác nhau về sau. Chậm rãi chính mình bắt đầu tự động chuyển vì Lâm Tiểu Béo bảo mẫu, trợ lý, bảo tiêu, toàn cầu mua sắm đại sứ. Càng lúc càng xa vẫn luôn là chính mình a chỉ cần chính mình cùng Lâm Tiểu Béo nói muốn như thế nào như thế nào, Lâm Tiểu Béo cơ hồ sẽ không tự hỏi liền sẽ duy trì, còn ngày hợp mong với nhìn đến chính mình đạt thành sao bồ gián. Tốt như vậy ở chung hình thức, chính mình cư nhiên vẫn luôn xem nhẹ mà không, có phát hiện còn phải dựa người khác đánh thức. ải du thật mẹ nó ngốc a đại khái chính mình lưu lạc ở Phan Các kéo giá, Lâm Tiểu Béo không cầu Lâm Các bọn họ cứu chính mình nguyên nhân, khả năng đều chỉ là bởi vì Cảm thấy chính mình ở nơi nào đều có thể vui vẻ đối mặt đi Chính mình như thế nào đã quên Lâm tiểu béo tâm đại đều có thể đem chính hắn đào cái hố cấp chôn đâu Lộ vẫn luôn là như vậy khoan Vẫn luôn đều ở chính mình dưới chân Chỉ là chính mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh Không, có nhận ra nó là được Chẳng trách bất luận kẻ nào Nghe Lâm Phi bọn họ treo ghẹo, Oán giận, nhìn Lâm Phi bị trấn trụ kinh tủng biểu tình Còn có đôi mắt ưng cười trộm, cùng với Lâm trác cười xấu xa. Cuộc sống này, thật tốt đẹp. Này đó huynh đệ, thật đáng yêu. Lâm thiết đột nhiên ý thức được một cái rất nhiều bóng dáng đều xem nhẹ vấn đề. Bọn họ vì cái gì họ Lâm? Bọn họ vì cái gì sẽ có tên? Cái này ở các đại thế gia đã không phải cái gì đại bí mật. Bởi vì chỉ có bọn họ Lâm gia, sẽ giao cho bọn. Họ người như vậy, Lâm họ. Bởi vì Lâm gia đem bọn họ coi làm là người một nhà, đem bọn họ coi kết thân người. Mỗi một cái bóng dáng, từ nhỏ đến lớn đều sẽ cùng chủ tử cùng ăn cùng ngủ, đại ngộ đều là giống nhau, giống nhau giống nhau nha. Lâm thiết có điểm tưởng đâm tường, giống như đều là bởi vì chính mình, đem chính mình vị trí cấp bãi trật, mới có thể xuất hiện nhận tri thượng hỗn độn cùng hành động thượng mậu chi ngàn dặm hơn nữa giống như mỗi một cái lật khỏi quỹ đạo chính xác quỹ đạo bóng dáng đều là ở tiểu chủ tử chậm rãi lớn lên lúc sau có chính mình hị ác lúc sau bóng dáng tự ngược hành vi mới chậm rãi bắt đầu thành hình vận tốc ánh sáng vận chuyển chính là mau a như vậy trong chốc lát công phu lâm thiết mạch não chuyển lưu lưu lưu ai trong lòng kia nói rào che tường ở chính mình nghĩ thông suốt lúc sau nhanh chóng sụp đổ cả người Giống như là từ trong ra ngoài, tiến hành rồi một lần đại rửa sạch trường như, trong ngoài đều trở nên thông thấu, thật dài phun ra. Một ngụm rọc khí lúc sau, Lâm Thiết đột nhiên cảm giác một thân nhẹ nhàng, cực kỳ khoái hoạt vài người các hoài tâm tư giang, phi cơ bắt đầu rồi lần đầu tiên quay xong cố lên. Cùng lúc đó, tào mãn địa bàn thượng nghênh đón một đám khách không mời mà đến. dẫn đầu chính là một cái, mang theo một bộ bạc biên. Siêu mỏng mắt kính mảnh khảnh nam tử cày tới trình độ nào đâu Hoành đứng độ dày Chỉ có tàu mãn đùi cùng phẩm chất Nhìn ra liền một thước sáu đều không đến Thật đặc nải nải mị sợi Đây là Phi Phi nội tâm độc thoại Ai nha nha Phi Phi ngươi hảo bất công nha Ngươi liền không chú ý tới Nhà ngươi tàu mãn đùi căng quá Thô vấn đề mọc Này một thời gian cùng tàu mãn chi gian Đường mật ngọt ngào mỹ thực Ngay cả liễu âm âm kia Nàng cũng chưa lo lắng tìm phiền toái. Cuộc sống gia đình quá sản, ngay cả đối thế giới này hận ý, đều pha nhạt rất nhiều. Chính là, giống như có người luôn là không nghĩ xem nàng quá ư thư thả trường như, thế nào cũng phải tới quấy rối. Tới này đám. Người là bôn đại Mỹ nữ liễu âm âm tới, cũng không biết là cái nào cóc xó xỉnh toát ra tới người sùng bái, cư nhiên định gió to đại tuyết, ngàn chậm tìm Mỹ ai. Hừ. Làm đối mỹ nữ cái này chủng quần, thập phần ghen ghét hận phi phi, tỏ vẻ nàng giờ phút này trong lòng phi thường phi thường khó chịu. Đột nhiên, nàng thập phần hối hận này một thời gian, không có thu thập liễu âm âm nhân từ cử chỉ. Tay nhỏ ở tàu mãn trên eo -so xoa a xoa -so véo a véo, phi phi trong lòng khó chịu làm tàu mãn cảm thụ vô, cùng nhuận nhuyễn, làm tàu mãn thập phần ân ân a a. Trong lòng tách bạo thô khẩu nói, mẹ nó, không thành thật là không. Lão tử này bạo tính tình trong chốc lát trên trường thu thập ngươi. Hừ, rốt cuộc là hưởng thụ, vẫn là khó chịu, đại khái cũng chỉ có tào mạng chính hắn, mới trong lòng biết rõ ràng. Người đến là kham bước tỉnh tiền gia đại công tử, tiền đặc đà. Hoàng Kim vì trường, ngọc vì gối, nói chính là bọn họ tiền gia. Có tiền, nhân gia chính là có tiền a liền nhân gia dòng họ đều là tiền. Xem bộ dáng này, mặc thế sau tiền gia cuộc sống gia đình cũng không hỗn kém đi nơi nào, này không, không có việc gì không thành thành thật thật ở nhà mang theo, thế nào cũng phải ngàn chậm môn tập chạy tới kinh đô, cũng chỉ vì một nữ nhân. Ai, này cũng thật là sống tùy hứng chủ a tiền đặt đạt một bước tiến lên rất là thân sĩ hướng về phía tào mãn cười nói ta là vì liễu âm âm tới tin tưởng tay của ngài hạ đã cùng ngài nói thật minh bạch ngài xem xem yêu cầu ta trả giá cái gì đại giới ngài mới có thể đem liễu âm âm tiểu thư giao cho ta tào mãn bực bội rừng mắt tâm nói này mẹ nói chính là nơi nào tới ngốc hóa ta dựa vào cái gì cùng ngươi trao đổi nhưng là hắn cũng biết Này ban nhân là mở ra bọc chát lại đây, nghe nói ngoài cửa liền ngừng sáu chiếc. Có thể không khai chiến vẫn là không khai chiến hảo, không phải sợ hắn, mà là tào mãn không nghĩ cành mẹ để cành con mà thôi. Vì thế, hắn ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn, muộn thanh nói, nhìn dáng vẻ của. Ngươi là đi qua, mình ở vật tư này một lĩnh vực can đua cao thấp. Tiền đạc đạc tuy rằng dáng người không sao thích, chính là nhân gia chính lạ, tại đại khí thô mị tiền đạc đạc hướng về phía phía sau người đánh cái thụ thế, chỉ thấy một cái toàn thân đều che đến kín mít, hoàn toàn thấy không rõ dương mạo người, một bước bước ra, phun tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái rương, nửa người cao, hai cánh tay khoang, người nọ trực tiếp chơ tay mở ra cái rương cái nắp, sau đó lại một bước lui trở về, toàn bộ quá. Trình lưu lát thêm nước chảy mây trôi, vừa thấy chính là không gian dị năng cao thủ. Một cái rương chói mắt, như nắm tay lớn nhỏ, kim cương tinh thể, xuất hiện ở tàu mạn trước mặt. Làm tàu mạn ngay người ngẩn ngơ. Chút nào bất giác này ngoạn ý có chỗ lợi gì? Hắn biết này không phải kim cương, kim cương hắn hiểu biết, nhưng là hắn chưa thấy qua loại đồ vật này. Không thể ăn, không thể mang, muốn ngoạn ý Nhi này có gì dùng. Nghi hoặc xem xét trước mắt tiền đặc đạc, tàu mãn chờ đợi đối phương. Giải thích, tiền đặc đạc cũng không có tiếp tục trang, hắn cười rất là ấm áp nói, đây là chúng ta khám bước tỉnh di cao bên kia, phát hiện một chỗ cực phẩm tinh thạch quặng, sở sản xuất tinh thạch. So tang khi cùng biến dị thú tinh hạch trung bao dung năng lượng, càng tinh thuần, càng lợi cho nhân thể hấp thu. Người có thể thử xem xem hiệu quả, năm rương loại này tinh thạch đổi một cái liễu âm âm ta tưởng, này so với trao đổi vật tư tới nói càng có lời đi." Tào Mãn Hộ nghi nhìn chằm chằm, Tinh Thạch nhìn nửa ngày, hắn kiến thức hạn hẹp a, thế nhưng không nghe nói qua này ngoạn ý, không tiếp tục do dự, Tào Mãn liền trực tiếp nắm lên một viên tinh thạch hấp thu lên. Hắn nhưng không có sai sử thủ hạ huynh đệ, lấy thân phạm hiểm thói quen, cho nên hắn tự mình thực nghiệm đi. Này đại khái cũng là nhiều người như vậy, nguyện ý đi theo hắn phong tới. Hỏa đi chân chính nguyên nhân. Một viên tinh thạch mới vừa hấp thu một chút, tàu mãn liền kinh ngạc ngừng lại, đôi mắt trường đến đại. Đại, nhìn chậm chậm chỉnh trương tinh thạch không bỏ. Cảm giác này cùng hấp thu tan thi tinh hạch cảm giác, hoàn toàn không giống nhau. Quá thoải mái, quá sạch sẽ, hiệu quả phi thường rõ ràng. Tuy rằng không có tiếp tục dùng, nhưng là tàu mãn đã minh bạch, này ngoạn ý xác thật là thứ tốt. Đến nỗi liệu âm âm, hắn đã sớm xem nữ nhân này không vừa mắt, nay tần mai sở, hai mặt, lưu trữ nàng, kỳ thật chính là cái tai họa. Địa cung cần nhất, đã bắt đầu có các huynh đệ, vì nàng mà tranh giành tình. Cảm, thời gian dài, hắn địa cung còn không được nội chiến. Tà mãn nhìn tiền đặc đặc, nói, thiếu điểm đi. Dù sao không cần bạch không cần, nhiều muốn ai không cần chính là không. huống chi cái này tiền đặc đặc. Vừa thấy chính là ngốc nghếch lắm tiền cái loại này, không khi chạy hắn đều thực xin lỗi hắn. Quả nhiên, người này chính là rộng thoáng, trực tiếp khoác tay, mười Rương." Cái kia vừa rồi xuất hiện không gian hệ dị năng giả, trực tiếp bước ra một bước sau, phớt tay lại lấy ra chính. Rương, tà mãn bình tĩnh nhìn tiền đặc đà, đột nhiên cảm thấy, người thật sự không thể tướng mạo. Người này là một nhân vật, nếu liệu âm âm cái này tai họa theo người này đi rồi nói. Trên thế giới này có thể, hay không lại nhiều một cái giảo phong giảo vũ bệnh tâm thần đâu. Liệu âm âm âm u cùng trả thù tâm, tào Mãn là biết đến, hiện tại thả nàng không khác thả hổ về rừng. Trực tiếp cho chính mình tạo một cái cường đại, biến thái địch nhân, kỳ thật, hoại nàng dị năng hận ý, liệu âm âm trước nay liền không có che giấu quá. Tịnh Thủy Trang bị đối với bọn họ địa cung trời trước có bao nhiêu thật lớn, hắn tào Mãn là trong lòng biết rõ ràng. Cũng mang ơn đội nghĩa Liền như vậy đem liễu âm âm thả ra đi Đối mọi người đều bất lợi A ngay cả đối diện tiền đặc đặc Cũng là không có gì chỗ tốt Người tưởng A Liễu âm âm tất nhiên sẽ đem tiền đặc đặc Làm như báo thù công cụ Nhưng mà nếu cùng Lâm Thị Huynh Đề đối thượng tiền đặc đặc Hiển nhiên là muốn xui xẻo Nhiều như vậy bất lợi nhân tố trộn lẫn ở bên nhau Bọn họ trận này giao dịch rốt cuộc là hó ai Tiện nghi ai Khi đã có thể thật sự khó mà nói, địa cung nguy cơ còn chưa giải trừ, là tư kiên tử vong bóng ma, còn vẫn như củ cao cao treo ở trên đầu. Cho nên, đối với tăng lên chính mình dị năng bức thiết nguyện vọng, tào mãn là phi thường vội vàng. Thật dài trầm mặc qua đi, tào mãn dường như rốt cuộc hạ quyết tâm dường như, lạnh lùng nhìn tiền đạt đạt, mở miệng nói, liệu âm âm là, cái có thủ tất báo nữ nhân. Rời đi nơi này về sau, sở hữu đắc tội quá nàng người, đều sẽ trở thành nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà ngươi, liền sẽ trở thành nàng lấy ra thứ, nhổ cái đinh tốt nhất dùng vũ khí. Xin hỏi, như vậy kết quả, đối với ngươi ta tới nói, thật sự được chứ? Kinh ngạc với tào mãn thẳng thắng với thẳng thắng thành khẩn, tiền đặc đặc ha hả ha hả, cười thập phần vui vẻ. a kìa, lại lấy mười rương ra tới. Tiền đạc đạc cười thoải mái, mà hắn thổ hào bút. Tích cũng là thật sự làm người nhìn táp lưỡi. Lại mười sương tinh thạch rơi trên mặt đất thượng thời điểm, tà mãn thật là hoàn toàn ngây ngốc, tâm nói, đây là đối liệu âm âm nhất định phải được sao. Tiền đạc đạc cười đủ rồi, rốt cuộc bình tĩnh trở lại lúc sau, một sửa vừa rồi cái loại này lịch sự văn nhã nói chuyện phương thức, khuôn mặt tà mị trong nháy mắt, mới tự dung nói, nếu đại ca như vậy thẳng thắng thành khẩn. Ta cũng không thể quá trang a có phải hay không? Đầu tiên, ta sẽ không trở thành bất luận kẻ nào trên tay một cây đao. Tiếp theo, liệu âm âm chỉ là kẻ hàng thiếu niên thời kỳ một chất mộng, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thuận tiện giải mộng thôi. Cuối cùng, ta tưởng nói chính là, ta tới Kinh Đô, chỉ là tới học tập lâm gia phát minh tinh lọc nguồn nước kỹ thuật tới, cũng không phải đặc biệt vì ai, ta còn không có như vậy nhằm chán đại ca nghe xong nhưng vừa lòng. Chúng ta giao dịch hay không có thể đạt thành. Xói phi phi trong lòng liền toát ra như vậy. Một chữ. Nàng là không biết tào mãn vừa lòng không đáp dù sao nàng là vừa lòng. Ai nha nha, vừa rồi bị si tình tiết một chảo đến gây tởm, nháo tâm, phiền lòng chính mình, nguyên lai chỉ là bị chính mình sức tưởng tượng cấp xuyến nha. ân không tồi, không tồi. Người này có tiền đồ, im xem trọng ngươi nha ngược lại là tào mãn đến là không có quá mức kinh ngạc rốt cuộc cái này có được nhiều như vậy thực lực can tướng xứng lại người nếu hắn là cái xác lệnh trí hôn chủ kia hắn cũng không xứng nhiều thế này người ủng hộ hắn nếu là cái dạng này kia hắn tào mãn liền không làm kêu phần phó thủ hạng người thu hảo cái rương cũng phải người đi đem liễu âm âm mang lại đây hắn tác rất là anh em tốt bồ dáng Thân thiết đối với tiền đạc đạc nói, nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta đây liền lại đưa ngươi một cái tin tức hảo. Liệu âm âm dị năng là lâm hạ đại ca lâm rác tự mình ra tay phế bỏ, liệu âm âm hận chết lâm rác, rồi lại ái đã chết lâm hạ, hát hát hát hát, này hố rất Thầm ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tào mạn đối mặt xem thuận mắt người, nói chuyện là phi thường thân cận mà đáng kinh như là một cái tao khí đại thuốc, quái quái, xấu xa. Tin tức này đối với tiền đặc đặc tới nói, quả thực chính là dù ra giá cũng không có người bán a Đắc tội ai, hắn cũng sẽ không lựa chọn đắc tội lâm thị huynh đệ, nhưng là nếu trước đó không biết tình, trúng liễu âm âm kế ly gián nói, kia bọn họ tiền gia đã có thể thật rớt hố ra không được. Tiền đặc đặc ánh mắt cực nóng, nhìn chậm chậm tào mãn mặt, nhìn nửa ngày, liền trường như đang nhìn cái gì tình cảm chân thành, chân thần a kéo trường như làm cho tào mãn cả người khó chịu vị khí tiêu thăng cũng may tiền đặc đạt kịp thời mở miệng nói chuyện đại ca ngươi là buộc ta đem của cải nhi tất cả đều đào cho ngươi sao này tin tức làm ta cảm thấy cho ngươi cái gì đều là thiếu a ngươi này tin tức quá kịp thời quá vô giá cứu chúng ta tiền gia với nước lửa a hành tiểu tử này rất có lương tâm hơn nữa cũng không thiếu tâm nhãn không phỏng hắn tào mãn đương một hồi người tốt Phổ vỗ, vỗ tiền đặt đạc bả vai, tà mãn vui tươi hớn hở nói, ca không lòng tham, nói nữa, nhắc nhở ngươi chú ý, cũng là vì xem ngươi thuận mắt mà thôi, không cần treo ở trong lòng là được. Tuy rằng tiền tài động lòng người, nhưng là không phải còn có câu kia cách ngôn sao nhiều bằng hữu hơn lộ, thiếu cái địch nhân thiếu bức tường. Nếu chúng ta chi gian không có khúc mắt, này đối với người ta tới nói cũng đã đáng được. Ăn mừng! hơn nữa ngư cấp những cái đó tinh thạch ca ca không cảm thấy mệt hai người ở liễu âm âm nhận được tin tức thời điểm đã hòa thuận vui vẻ chỉ hận gặp nhau quá muộn cũng không biết đang ở hưng phấn kích động cảm thấy chính mình mộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện liễu âm âm đã biết có thể hay không học máu nét liễu âm âm cũng không biết tới đón nàng rời đi nơi này người là ai nàng nhảy nhót chính là phận mệnh bánh xe rốt cuộc bắt đầu chuyển động đúng vậy nàng cho rằng Lại ở địa cung, cả ngày không thấy ánh mặt trời nhật tử, là ông trời đối nàng vứt bỏ. Hiện giờ, rốt cuộc bị chiếu cố đến nàng, nội tâm vô cùng mênh mông, nàng cảm thấy chính mình cơ hội tới. Những cái đó đem nàng đẩy mạnh hố lửa người, những cái đó tra tấn nàng, khinh nhục nàng người, đều tẩy rửa sạch sẽ, chờ nàng điên cuồng trả thù đi. Hiện giờ, địa cung nữ nhân nhật tử hảo quá nhiều, chỉ cần các nàng không muốn, liền không có người cưỡng bách các nàng. Có thủy, có đúng giờ phát đồ ăn, chỉ cần, ngươi có thể tiếp một ít địa cung phân công nhiệm vụ, tỉ như tẩy cái quần áo gì đó, ở địa cung liền có thể không đói chết. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn tiếp nhận này đó tẩy tẩy xuyến xuyến việc nặng, cùng nhau đi ra ngoài săn bắt tinh hạch cũng đúng. Tân chế độ thành lập lên thời điểm, khẳng định sẽ có đau từng cơn. Có người đã thói quen hai chân mở ra, ăn uống không lo nhật tử, như vậy này đó khổ sống. Mà sống, yêu cầu mạo sinh mệnh nguy hiểm việc, liền thật là chết sống đều không muốn làm. Vì thế, vì càng tốt sống sót, rất nhiều trước kia cảm thấy chính mình không có tôn nghiêm cùng địa vị, bị nam nhân tùy ý đùa bỡn nữ nhân, thế nhưng chủ động hành câu dẫn việc, ý đồ thu hoạch ở địa cung tiếp tục ham ăn biến làm quyền lợi. Điểm này tào mãn là sẽ không đi ngăn lại, ai có chí nấy sao, tự do quyền lợi cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì phương thức sao liệu âm âm chính là, này đó không muốn làm việc nặng, mà sống đại biểu, thói quen bị la tư kiên hậu hạ thoải. Mái dễ chịu nhật tử, nàng không muốn sống giống cái chợ bán thức ăn bát cái dường như, đem chính mình làn da vò nát. Vì thế, đáp thượng mấy cái nhìn còn tính thuận mắt tào mãn thủ hạ, hiện giờ liệu âm âm vẫn như cũ ăn, dùng, đều xem như địa cung nữ nhân trung tốt nhất. Mặt chỉnh tệ lúc sau, nhìn cái này thực đếm rõ số lượng cái nam nhân đều lăn quá khăn trải trường phòng, liệu âm âm không chút nào lưu luyến ngẩng đầu mà bước hướng ra phía ngoài đi đến. Chẳng những không có chút nào lưu luyến, thậm chí còn mang theo vội vàng nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy cái kia, sắp đem nàng mang ly khổ hải người, từ đây nàng liễu gia đại tiểu thư, đem hoàn toàn khôi phục nữ vương thân phận, không bao giờ dùng mặt người sâu xé, thân bất cho kỷ lạp. Lọc cọc tiếng bước chân, ở đi thông xuất khẩu án đạo, có vẻ là như vậy chói tai. Băng thiên tuyết địa, cũng không sợ ra cửa liền quăng ngã cái té ngã. Một thân màu đỏ áo da quần da, quyến rũ dáng người tẩn hiện, thỏa thỏa một cái câu nhân hồ. Ly tinh chuyển thế, quá xinh đẹp nói thật, luận ngũ quan tinh xảo trình độ, kỹ như thật là không bằng liễu âm âm chẳng qua kỷ nhiêu cấp lâm hạ một loại thế lực ngang nhau xâm lược cảm làm lâm hạ trong lòng ngứa không hạ thủ liền cảm thấy mệt quá độ liệu âm âm đâu xinh đẹp làm người liếc mắt một cái liền nhớ kỹ câu hồn nhiếp phách làm người thấy liền tưởng thượng bởi vì ánh mắt của nàng sở để lộ ra tới tin tức áp không được nàng ngoại hình sở phóng xuất ra tới dù hoặc năng lượng điển hình hình mỹ mà thần thiếu loại hình mà kỷ nhiêu người liếc nhìn nàng một cái Lập tức liền sẽ bị nàng khí tràn thật sâu kinh sợ trụ Do đó khiến cho người nháy mắt xem nhẹ rớt Nàng kia dẫn nhân phạm tội túi da liễu âm âm ngượng ngùng chất chớp, Nàng kia dẫn người mơ màng hồ ly mắt ức chế chính mình sắp chạy ra thăng thiên vui sướng tâm tình Rụt rè mà mạnh dịu vặn vẹo Nàng kia mị hoặc mà quyến rũ thân thể Nhã khí như lan, thanh âm như ly khẽ mở phương môi Nói, như thế nào sẽ Sau tận hiện này tiểu thư khuê các phong phạm Quả thực là tuyệt, tàu mãn cũng hảo, phi phi cũng thấy, bao gồm địa cung sở hữu cùng liễu âm âm tiếp xúc quá người, cũng chưa gặp qua như vậy đại khí, đoan chính liễu âm âm. Đây là xem người hạ đồ ăn để sao? Tiền đạt đạt phi thường vừa lòng liễu âm âm biểu hiện, giải mộng sao, chẳng sợ ngươi là trang, chỉ cần ngươi có bản lĩnh trang trót cuộc, hắn tiền đạt đạt cũng sẽ khắp đủ liễu âm âm mặt mỗi, thẳng đến hắn nị kia một ngày. Tiền đạt đạt thật sâu. Cười, tiền đạc quyết định mau chóng mang theo mỹ nữ rời đi nơi này. Đơn độc ở chung, không phải so ở chỗ này cho đại gia tú này tú kia thoải mái nhiều. Vì thế, tiền đạc đạc nói, nếu như vậy, nhận được liễu tiểu thư không chê, chúng ta đây hiện tại rời bước kẻ hèn xe thiết giáp, rời đi nơi này trước. Văn trú trú đối bạch, thật là toan đổ một mảnh lại một mảnh địa cung đồng bào, ngay cả tiền đạc đạc phía sau thủ hạ. Cũng có không ít khóe miệng run rẩy, trong mắt cực lực ngẹn cười, tào mãn dự. Cảm đến, liệu âm âm lần này là muốn tài a thực hiện nhiên tiền đặt đặc hiện tại sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, chụp trúng liệu âm âm gờ điểm, khiến cho liệu âm âm mù quán tin tưởng vững chắc cái gì. Cũng không biết, đương mộng đẹp tỉnh lại thời điểm, cái loại này cực độ chênh lệch, có thể hay không khiến cho một cái nội tâm bành trướng đến trình độ nhất định người, hoàn toàn hỏng mất liệu âm âm cảm động đến rơi nước mắt nhìn trước mắt nam tử rất là ngượng ngùng ân một tiếng thích hợp biểu đạt ra nàng thấp thỏm cùng chờ mong ai phi phi trong lòng lại ở thở dài này kỹ thuật diễn nàng có thể nói gì hết thảy đều ở không nói gì lâu tiền đặt đặt chắc liệu âm âm tay ngoài miệng khách khí trên tay một chút cũng chưa khách khí a đi vào tàu mãn trước người tiền đặt đặt thập phần chân thành cùng tàu mãn từ biệt không hẹn ngày gặp lại lạp lão huynh học xong tin lọc kỹ thuật sau chúng ta liền trực tiếp rời đi kinh đô hợp tác vui sướng a nói cười ha hả phương tay. cùng tàu mãn cầm liệu âm âm chịu đừng muốn đem địa cung hủy đi xúc động tư cười thân thiết hướng về phía địa cung người cật cật đầu thật giống như nàng thật sự chỉ là tới nơi này nghỉ phép dường như những người này chỉ là hầu hà quá nàng người hầu mà thôi Kỳ phân làm ra vẻ kính nhi Làm mấy cái nàng trong khoảng thời gian này nhập mạc kia tân, nháy mắt cảm thấy có điểm ghê tởm. Nguyên lai, like, bất luận cỡ nào mỹ lệ nữ nhân, một khi trang khởi gần đây, đều là làm người cả người nổi da gà. Bạo khởi A, nội tâm tiểu nhân đã chịu thương tổn mấy nam nhân, đồng thời cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khoảng thời gian trước bởi vì liễu âm âm dựng lên phàn ly, nháy mắt giống như tiêu tan hiểm kích lúc trước dường như tò mãn đem hết thảy thu hết đáy mắt. Đối với hiệu quả như vậy, hắn cảm thấy kia thật là không thể tốt hơn. Nhìn theo tiền nhiều hơn đoàn người rời đi, tò mãn hướng về phía đại gia phất phất tay, liền mang theo phi phi, cấp không chờ nổi đi tới cử tinh thạch địa. Phương, hắn và muốn đạt được lực lượng, cho nên, căn bản là chờ không được lấy về phòng, trực tiếp mở ra một cái rương, ngồi ở tinh thạch mặt trên, liền bắt đầu thưởng thức. Nhìn nhìn bên cạnh vẻ mặt tò mò, cầm một viên tinh thạch. Rớt lại đây, rớt qua đi, xem mặt mày hớn hở Phi Phi, tờ mạng nói, ta muốn thử xem hấp thu loại này tinh thạch cực hạn, nhìn xem cùng tinh hạch bất đồng chỗ. Ngươi cũng hút hút xem. Phi Phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó hung hăng cật cật đầu. Nghe nói, thủy hệ dị năng đạt tới nhất định cấp bậc, cũng là có thể coi như công kích hình dị năng sử dụng. kia nàng liền nổ nỗ lực bái vì thế tung ta tung tăng chạy đến một cái khác cái rương bên cạnh mở ra về sau cùng tàu mạn giống nhau ngồi đi lên hai người không nói chuyện nữa bắt đầu hết sức chuyên chú hấp thu lên tiền đặt đặt nhìn như văn nhã có lễ chính là đương liệu âm âm đi theo hắn bước lên xe thiết giáp thời điểm trực tiếp đã bị lôi kéo ngồi ở tiền đặt đặt trên đùi tiền đặt đặt mệnh lệnh đoàn xe hướng về lâm hạ tây sơn mà đi lúc sau Liền thở ngắn than dài nói, này một đường lặng lội đường xa, mệt chết ta. Một cái hào giác cũng chưa ngủ quá. Tự quen thuộc trường như ngữ khí, các cao gián sát liễu âm âm thân thể động tác, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hai người trường như lão phu lão thê trường như. Liễu âm âm đối với chính mình đi theo người nam nhân này lúc sau, muốn gặp phải thân cận hành động, có nguyên vẹn trong lòng chuẩn bị. Tuy rằng tốc độ có điểm mau, nhưng nàng. Một chút đều không phản cảm, ngược lại là cảm thấy cấp sát nam nhân, càng tốt khống chế. Chỉ là đang nghe nói trong chốc lát muốn đi Lâm Hà địa bàn khi, thân thể thoáng cứng đờ từng cái. Lâm Hà tên này giống như đã xa xăm sắc mơ hồ, kết quả hiện tại vừa nghe, trái tim vẫn là hơi hơi chấn động. Liền phải nhìn thấy hắn sao? Cái kia lệnh nàng rung động toàn bộ thiếu nữ thời đại nam nhân. Tự nhìn thấy tiền đạt đạt, liệu âm âm lần đầu tiên thất thần hoảng hốt giang liền không có nghe được tiền đạt, đạt lời nói, chờ nàng chú ý tới vị người nhìn chăm chú thời điểm, tiền đạt đạt đã ngồi thẳng thân mình, ánh mắt rất là quỷ dị, cắt cao nhìn chậm chậm liễu âm âm, không biết nhìn chậm chậm bao lâu, luống cuốn một giây không đến, liễu âm âm liền khôi phục chính mình tư thái, thân mật nâng lên tiền đạt đạt mặt, ôm nhu, hơn nửa miệng người chết không định mạng ngữ khí, chậm rãi nói. Có thể rời đi địa cung, quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau. Thật sự không thể tin được a Ngươi là trời cao. Phái lại đây cho ta bảo hộ thần sao? Ta như thế nào tốt như vậy? Mình chỉ tự không đề cập tới chính mình vừa rồi thất lễ cử chỉ. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ lượt quá xấu hổ cuộc diện. Lừa tình thêm như tình mật ý hóng trước mắt phiếu cơm. Liệu âm âm luyến tiếc hài tử bộ không được lan, triển khai lấy động tình người thế công? liền kém đưa lên môi thơm. Hai người thâm tình nhìn nhau nửa ngày, ra vẻ sụt rè liễu âm âm, rốt cuộc chờ tới tiền đặt đạc hôn nồng nhiệt. Nàng là nghĩ chủ động điểm, chính là chiến lược đi lên nói, ai trước chủ động ai trước động tâm sao không phải liễu âm âm, ra vẻ thẹn thùng rầm rì hai tiếng, chấm đẩy hai hạ, liền ở mệt tiếp nhận rồi. Hai người dường như tình thâm người yêu dường như, ở cải tạo rộng mở thoải mái xe thiết giác nội. Hôn đến quên mình toàn bộ không gian nội đồ ấm, như là có thể nướng hóa hết thảy, chẩn châm hết thảy bộ chán chường như. Tiền đạc Đạt lần đầu tiên nhìn thấy liễu âm âm, đã bị liễu âm âm bề ngoài bạo kích tới rồi, hiện tại rốt cuộc ôm. Được Mỹ nhân về, cái khác việc nhỏ, hắn liền tạm thời mở to liếc mắt một cái bế, liếc mắt một cái hảo mười viên tinh thạch, cư nhiên trực tiếp thăng cấp. Ở liễu âm âm cùng tiền đạc Đạt, chay chưa khó phân thắng bại thời điểm tàu mãn dị năng đã thành công thăng cấp đến lục cấp này không thể nói không thần tốc hắn ở ngũ cấp đã dừng lại rất dài một đoạn thời gian địa cung trung hắn dị năng vốn chỉ chính là cấp bậc tối cao lần này hắn liền càng là rất xa vượt qua mọi người đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước thật sâu hết một hơi siết chặt nắm tay tàu mãn nội tâm giữa đối sinh khát vọng trở nên càng thêm bức thiết Thực lực càng cường, liền càng là luyến tiếc chết, không biết nguy hiểm tuy rằng nhiễu loạn thần trí hắn, nhưng là theo thời gian trôi qua, là tư kiên bị người bạo đầu sự tình, đã bị tào mãn coi là một lần ngẫu nhiên sự kiện. Tuy rằng đã không có khả năng bị đại nhân vật theo dõi gấp các cảm, nhưng là loại này trùng hợp, cũng thuyết minh chính mình chi đội ngũ này. Thực lực ở Kinh Đô đã không tính là cái gì. Chỉ năng đại quân nhô lên hôm nay bọn họ này đó chiến đấu kỹ năng ngưu bẻ đấu sĩ hiện giờ này đó qua đi lấy làm tự hào tư bản hiện tại cũng chỉ có thể là chẹt hoa trên gấm mà thôi không bao giờ có thể mọc tú phu lâm thăng cấp cũng không đại biểu đã đạt tới hấp thu tin thạch cực hạn vì thế cảm khái một phen tào mãn, tiếp tục bắt đầu rồi hấp thu tin thạch quá trình mà tiền đạt đạt đoàn người không đến một canh giờ liền đến đạt tây sơn Chọc theo đường đi cùng liễu âm âm đánh lựa nóng tiền đặt đạt một sữa ở địa cung giữa hiện ra ở tà mạn trước mặt khôn khéo quỷ nói bộ dáng ở liễu âm âm trong mắt tiền đặt đạt mười phần mười một cái lang thang cậu ấm hình tượng sắc mị mị hơn nửa cười tủm tỉm chính là liễu âm âm trước mắt nhìn đến tiền đặt đạt gương mặt thật ứng phó như vậy nam nhân liễu âm âm là tức quen thuộc lại thành thạo bởi vì nàng trước kia ở liễu gia khi Trong vòng nam nhân, phần lớn số đều là cái dạng này đối nàng. Cho nên, liệu âm âm tính sẵn trong lòng cảm thấy, chính mình nhất định có thể hoàn toàn khống chế trụ cái này tùy hứng sắc phôi. Hợp với xe thiết giáp, này một cái đoàn xe, tổng cộng 10 đài xe. Còn chưa tới thành lũy trước đại môn đâu, đoàn xe đã bị lâm hạ thủ hạ ngăn cặn xuống dưới. Hỏi rõ ý đồ đến lúc sau, đoàn người mới bị cho phép xuống xe, đi bồ tiến vào thành lũy. Chiếc xe tắt sang bên đổ, không cho phép tiến vào thành lũy bên trong. Không phải sợ xe thiết giáp hỏa lực hung mạnh gì, mà là bởi vì, về sau như vậy lại đây học tin lọc kỹ thuật người đại ngộ toàn bộ như thế. Thành lũy trên mặt đất ngầm xây dựng, ba năm nổi sẽ không đình chỉ, chiếc xe ra vào quá thường xuyên bất lợi với bên trong quản lý mà thôi. Tiền đạt đạt thái độ phi thường hỏa ái dễ cần, một chút cũng không có nói trước xuống xe phẫn nộ cùng xấu hổ. Ôm liễu âm âm kia mị hoặc tràn đầy mê người yêu khu, giống như là ngắm phong cảnh dường như, đoàn người nhìn đông nhìn tay, chậm rãi hướng về phòng nghị sự. Bước vào, kỹ nhiêu đỉnh bụng to, mỗi ngày đi theo lâm hạ mặt sau, nhắm mắt theo đuôi hảo không dính. Thành lũy bên trong người, mỗi ngày nhìn này nhị vị tu ân ái, đều đã nhìn quen không quen, tập mãi thành thói quen thường lui tới lâm hạ đều tận lực không ra lâu lắm, hôm nay đang muốn lãnh kỹ nhiêu trở về. Liền nghe nói tới khách nhân, tinh lọc nguồn nước kỹ thuật, tuy rằng hoặc là giao cho đối phương, hoặc là tự mình tới cửa trang bị. Nhưng là, dược tề chỉ có thể lâm tiểu béo cùng lâm hà phối, hợp mới có thể điều phối ra tới. Phương diện này chẳng khác nào là lũng đoạn tinh lọc nguồn nước phương diện này, kỹ thuật phát ra. Tuy rằng lâm hà cũng không nghĩ như vậy làm, nhưng là hắn dị năng, ngươi là vô pháp mô phỏng. Cho nên đành phải lộ ra gian thương sắc mặt đáp ứng mỗi nửa năm phối ra một đám, đưa hướng các căn cứ cùng thế gia, hoặc là dân gian tổ chức, nhưng là muốn trước tiên đính hảo thời gian cùng một ít tin hạch làm giao dịch lợi thế. Tặng không cũng không phải không thể, nhưng là phi cơ không phải đến cố lên sao, cả nước đi một vòng, không phải đến yêu cầu người đi đưa sao. Những người này lực vật lực, đều không phải bầu trời rơi xuống lâm muội mụi, là muốn lâm hạ tự mình xuất tiền túi. Đặc biệt là hàng không châm du, này ngoạn ý lâm hà chính là dùng một chút thiếu một chút, tuy rằng chuẩn bị làm lâm tiểu béo nghiên cứu nghiên cứu thay thế phẩm khả năng tính, nhưng này không phải mang xa kế hoạch sao huống chi, miễn phí cơm trưa, đại gia ăn trong lòng đều là không yên ổn, không bằng liền ít giá rõ ràng, gia đại vui mừng lật tiền đặc đặc tự mình tiến đến. Một cái là vì cùng lâm gia tam thiếu bồi dưỡng mồi dưỡng cảm tình, một cái, là đối với nghiên cứu ra tới tinh lọc kỹ thuật lâm tiểu mập mạp ngưỡng mộ không thôi. Kết quả, còn chưa tới kinh đô, liền gặp được cụ thức, biết được liễu âm âm tao ngộ. Ôm được mỹ nhân về tuyệt đối là ngoài ý muốn a ngoài ý muốn. Lần này mang đến giao dịch phẩm, chính là cấp tào mãn cái loại này tinh thạch, hắn mang. Theo ước chừng một trăm rương. Kỳ thật, lại không cần Lâm hà bọn họ đưa đi, một rương như vậy đủ rồi. Nhưng là đi, tiền đặt đặt không phải người ngốc, tiền nhiều, tùy hứng sao. Hắn chính là cho rằng, Lâm hà thứ tốt nhất định không ngừng là một cái nguồn nước tinh lọc mà thôi, cho nên tiền nhiều hơn không cắn tay, tinh thạch nhiều áp sụp trường đất tư tưởng logic hạ, tiền đặt đặt tùy hứng một phen. Đối với kham bố tỉnh tiền gia, Lâm hà chưa từng tiếp xúc quá, bất quá mặt thế sao, làm lại nhận thức cũng là giống nhau mọc lãnh kỷ như ngồi ở phòng nghị sự lâm hà đem đầu dáng kỷ như cao cao phòng lên bụng vẻ mặt hạnh phúc nhộn nhạo hai cái tiểu bảo bối kia sức lực chính là không nhỏ mỗi một lần lâm hà dáng lại đây đều như là có thể bị các bảo bối cảm ứng được dường như đá tạc hăng say nhi kỷ như khiên đá năng lực là rất mạnh cười tủm tỉm nhìn gia ba hổ động trên mặt mẫu tính quan mang đem lão hắt lóe mang theo thân nghị thiên trực tiếp trốn rồi đi ra ngoài tự mình mình đón khách nhân cũng do tại đây bị kích thích xuất huyết bên trong cường oa kỹ nhiêu cười tủm tỉm nhìn lão hắc bọn họ đi ra ngoài mới lười biến đối với lâm hạ nói lão công lão hắc có phải hay không ăn các bảo bạo chấm này thần logic lâm hạ chưa đã thèm ngẩng đầu tiện cười nói hắn là khen ghét lão bà đừng để ý tới hắn không tức phụ không hài tử quan côn nội tâm thế giới chúng ta không hiểu được Không phải một loại người A Kỷ như bị Lâm Hà xuống thí chặn chọc cho đến, cười ha ha, đem lãnh khách nhân hướng bên này đi lão hát cấp kích thích, lại buồn bực vài phần. Lấy hắn đối Lâm Hà hiểu biết, thằng nhãi này khẳng định là nói chính mình nói vậy, ai làm vừa rồi chính mình chạy trối chết Kỷ như phát hiện người lại đây về sau, lập tức thu cười, đoan trang vỗ vỗ Lâm Hà cánh tay, ý bảo hắn lên. Kỷ như chính mình cũng chuẩn bị đứng lên. Lâm Hạ nhanh chóng đứng lên, cũng ôm như thêm cẩn thận, nở kỹ như chậm rãi rời đi ghế dựa. Kỳ thật, Lâm Hạ là không nghĩ làm. Kỹ như lên, bất quá vừa chuyển niệm, cũng không cần thiết như vậy tinh tế, kỹ như dị năng cường đại, liên quan thân thể cũng là cường tráng đến không được. Đi theo chính mình mặt sau, này một chuyến kia một chuyến, trên bụng cầu giống như là không tồn tại dường như. Hết sức nhẹ nhàng hai người nhầm phía cửa đứng yên, ở còn không biết có liệu âm âm đồng hành dưới tình huống, Lâm Hạ cùng kỹ nhiêu nối tiếp xuống chứ muốn nói sự tình, trên thực tế là hứng thú thiếu thiếu, chính là đi ngang, qua sân khấu sao, về sau loại chuyện này không phải ít, hôm nay chính mình vừa lúc ở, bằng không hắn đều không nhất định yêu cầu tự thân xuất mã. Tiền đạt đạt đại bộ phận thủ hạ, đều bị an bài đến cái khác địa phương đợi đi. Lão hát cùng thân nghị thiên chỉ là lãnh tiền đạt đạt cùng liễu âm âm, cùng với ở tàu mãn kia, lấy ra cái rương không gian hệ dị năng giả. Đường lão hát lãnh tiền đạt đạt bọn họ cùng lâm hạ, kỹ nhiêu chính diện tương đối thời điểm, hỏa hồng sắc áo da quần da liễu âm âm. Xuất hiện, lệnh kỹ nhiêu cùng lâm hạ mơ màng sắp ngủ đầu, nháy mắt thể hồ quán đỉnh giật mình linh thanh tỉnh hai người liếc nhau trong mắt nghi hoặc là như vậy như vậy rõ ràng liệu âm âm liền tính là tưởng bỏ qua đều khó